vô thượng thần đế 480, chương năm 1 n g ư ơ i t h ậ t nguyện ý cứu ta hai người liền cách này nhìn lấy lẫn nhau mục vân cũng không vội vã hai tay vẫn ôm trước ngực t ự a ở sơn đồng vách động liền cách này nhìn lấy nữ tử khanh nữ tử trung quy hiên trì không được trường kiếm rơi xuống đất đồi p h a nằm tại giường bên trên mục vân từng bước một đi đến nữ tử thân trước nhặt lên trường kiếm tán thán nói tam phẩm đạo khí hào kiếm nữ tử lạnh lùng nói muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện a cái này không quan tâm sinh tử mục vân hiếu kỳ nói đã không quan tâm sinh tử bị người đuổi giết con đảo mệnh làm gì trực tiếp đi chết chẳng phải được rồi ngươi nữ tử nghĩ động có thể thân thể v ừ a lên tác động v ế t thương sắc mặt rúp r ú t cái này vừa mới động liên lụy trước n g ự c kia đáng thương váy sam cũng là rớt xuống nữ tử lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đưa tay g é o có thể hai tay vừa mới cầm kiếm quá lâu căn bản đ ể lên không nổi một vân cười cười d ố i ra tay đem bên cạnh váy sam cho nữ tử đắp lên nguyên thủy tông liễu nhân nhân lai lịch không nhỏ. À, nghe đến cách này lời nói, nữ tử hừ lạnh một tiếng, cũng chưa lời nói, mục vân tiếp theo nói: Ta chỉ là đúng lúc tại p h ủ cận tu luyện, ngươi xâm nhập ta địa phương, không cùng ta xin lỗi, g i ơ kiếm liền giết ta, ngươi liền không có một điểm áy náy. Nữ tử khẽ nói: Muốn giết liền, bá cơ hồ d â y lát ở giữa. m ộ c vân một tay cầm kiếm mũi kiếm thẳng đến nữ tử tuyết trắng hàm dưới kia văng lãnh thấu xương sát cơ hầu gái cả cách nhân thân thân run lên muốn giết cứ giết một vân cười nhạo nói trang c á i gì thanh cao ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi tại c á i h này bên trong giết ngươi ai biết c á i h này nhất khắc tử vong uy hiếp làm cho phải nữ tử cả cây người khắp cả người sinh hàn nguyên thủy tông người rất ngu sao? mục vân khẽ nói đã rơi khó đụng đến người xa lạ tận lực đầu tiên là ủy khúc cầu toàn mới đúng chứ đánh ra dáng vẻ cao cao tại thượng thấy chết không sờn liền tính gặp đến người hảo tâm nguyện ý cứu ngươi cũng sẽ không ra tay người hảo tâm nữ tử lại là cười nhạo nói. hiện tại thế đạo chỗ nào có cái gì người hảo tâm ta nếu không phải người hảo tâm hội cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy mục vân thu hồi kiếm nhìn về phía nữ tử lần nữa nói trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra nữ tử cách này lúc thái đầu ngược lại là hòa hoán lại ta xác thực là nguyên thủy tông đệ tử liễu nhân nhân bản thân đến đại l ế n sơn tìm kiếm một vật có thể là không khéo đụng đến xích vũ môn đệ tử nguyên thủy tông nằm ở bình châu tây xích vũ môn nằm ở bình châu nam song phương giáp giới lẫn nhau ở giữa chém giết không ngừng tông môn đệ tử tranh đấu rất phổ biến mục vân cách này lúc đưa tay g é o liễu nhân nhân ngực quần áo ngươi làm gì liễu nhân nhân tâm thần siết chặt cứu ngươi a mục vân lập tức nói ngươi n g ự c quán xuyên thương trí mạng nhất thế nào nghĩ chết vẫn cảm thấy bị ta nhìn thân thể sống không nổi chẳng bằng chết rồi liễu nhân nhân nghe đến cách này lời nói không khỏi nói ngươi thật nguyện ý cứu ta đúng a mục vân không khỏi nói ta cứu ngươi ngươi như là là nguyên thủy tông cái gì hạt tâm tinh anh đệ tử ta có thể dùng leo lên ngươi a một bước lên trời a liễu nhân nhân im lặng c á i này gia hỏa thế nào nhìn đều không giống như là một người tốt cách này lúc mục vân cầm thức dậy trên giường bình bình lọ lọ nói những đan dược này tuy có đánh dấu có thể có một chút là thoa ngoài ra một chút là dùng ngươi nên dùng loại nào ta tới giúp ngươi bôi thuốc mặt khác đừng tưởng rằng ngươi cách này mấy lượng thịt liền mơ hồ ta thần trí không rõ, không biết nguyên do. Ta bản thân có phu nhân, có hài tử, đối cách khác nữ nhân không có kia nhiều ý nghĩ. c á i này rất giống là ăn khắp sơn chân hải vị, lại đi ăn bánh cao lương, thế nào ăn đều khó ăn. đương nhiên, trừ phi cực đói, bụng đói ăn quàng có thể là hiển nhiên. Một vân cũng không phải tinh trùng thượng não người. Liễu Nhân Nhân hừ một tiếng. Tại một cái nam tử xa là trước mặt cái này, xác thực là để nàng nội tâm ngượng ngùng. Có thể là mặt ngoài bên trên, lại không thể chịu thua. Kia bình đan dược cho ta ba khoản, kia một bình cho ta một khoản. Đến mức kia hai bình, phân biệt bôi lên tại ta vết thương vị trí. Liễu Nhân Nhân không lại mang lấy giá đỡ. mở miệng nói, mục vân cũng là làm theo, chỉ là nội phục đan dược ngược lại là dễ làm. Thoang o à i ra linh dị, làm mục vân cho liễu nhân nhân đ ắ p lên thời điểm sơn động bên trong ngược lại là có một chút không quá bình thường thanh âm vang lên. để mục vân xác thực là khá có mấy phần bất đắc dĩ, xử trí tốt. mục vân vì liễu nhân nhân đ ắ p c h ă n hắn vừa mới chuẩn bị rời đi sơn động. liễu nhân nhân mở miệng nói: tạ ơn ngươi. tuy nói đối mục vân rất không khách khí, có thể đối mặt một cái người xa lạ, ai cũng sẽ như đ y trước mắt nhìn mục vân cũng không có hại nàng ý nghĩ. liễu nhân nhân cũng là tâm tồn cảm kích. mục vân xua tay, đi đến sơn c ố c ao đầm một bên, rửa mặt, tính lặng tâm. trên đầu chữ sắc có cây đao. đối với bất kỳ nam nhân nào đến nói đều là khảo nghiệm a ổn định tâm tư m ụ c vân liền là bàn tỏa đầm một bên bắt đầu tu hành mười năm này hắn không có giết người không có qua nhiều chiến đấu chỉ là học tập luyện khí tăng cường đạo văn cảnh giới vẫn còn là tại đạo đài thất trọng cũng chưa tiến bộ chỉ là cách này ngược lại là để Mục Vân có cơ hội càng thêm rõ ràng tự thân lực lượng để chính mình cảnh giới càng vững chắc một chớp mắt mười ngày đi qua không thể không nói chính Liễu Nhân Nhân tùy thân mang theo đan dược xác thực là giá trị chân quý mười ngày mà t h ô i Liễu Nhân Nhân đã có thể đổ xuống giường cách này một ngày đầm một b i n hai người ngồi đối diện nhau một vân lấy ra chính mình giấu lại thịt thú vật bắt đầu nấu canh thiêu đốt mùi thịt tràn ngập liễu nhân nhân mở miệng nói ngươi cũng không sợ truy sát ta người đuổi theo ta là một vị đạo trận sư cách này vừa nói liễu nhân nhân không hỏi thêm nữa đạo trận sư tại những này đại sơn đại địa ở giữa ẩm nút là đơn giản nhất đạo trận thiên biến vạn hóa mây trần h u y ế n trần các loại đều là đạo trần sư có thể dùng ẩm núc từ thân tuyệt hảo biện pháp ngươi tên là gì lục vân mục vân nói thẳng ta đến từ thương châu tại bình châu lưu lại mười mấy năm trước mắt tại thiên giang thành thiên gia cùng giang gia bên trong làm sự tỉnh liễu nhân nhân xứng s ờ thiên giang thành nàng biết rõ liền tại nguyên thủy tông phía bắc Nguyên Thủy Tông chiếm cứ lấy Bình Châu mấy trăm tòa đại thành trì, mỗi một tòa đều so thiên giang thành càng tốt hơn. Nói thực lời nói, đến gần Đại l ế n Sơn khu vực bên trong thế lực đều chẳng ra sao cả. Dù cho so nổi danh nhạc gia, yến gia, cử linh bang tam phương ở trong mắt Nguyên Thủy Tông cũng là không đáng giá nhắc tới. Do này thế lực này tồn tại. chỉ cần đối nguyên thủy tông tiến cống nguyên thủy tông cũng là l ư ờ i đi phái người đóng quân quản lý liễu nhân nhân tiếp tục nói tạ ơn ngươi cứu ta ta nhìn ngươi cũng không phải phàm nhân có thể dùng cùng ta về đến nguyên thủy tông bên trong làm một vị đệ tử không cần một vân đưa tới một khối thịt nướng cười nói không hứng thú ngươi cứu ta không phải vì mưu đường ra sao? kia là ta thuận miệng sằng bậy. mục vân cười nói, ta không hứng thú làm đệ tử. ngược lại là, như là có thể đưa ta một t o a thành, ta ngược lại là rất tình nguyện tiếp nhận. ngươi nghĩ từ sáng tạo thế lực. liễu nhân nhân nghe ra mục vân ý tứ, mục vân gật gật đầu, có thể một màn này, lại là để liễu nhân nhân càng là kinh ngạc không thôi. ngươi không được. Liễu Nhân Nhân nói thẳng. Vô thượng thần đế 480, t r chương năm 2 t a giúp ngươi giết bọn hắn. mà nghe đến c á i này lời m ộ c vân lại là lông mày nhíu lại nói. Liễu tiểu thư nói nam nhân không được. có thể là lớn nhất vũ nhục a. nghe đến cách này lời nói nhìn lấy một vân ánh mắt nhìn đến. Liễu Nhân Nhân lại là không sợ chút nào. cách này m 0 ờ i ngày nay, mục vân mỗi ngày bên trong bôi thuốc cho nàng, xác thực là rất chính k i n h nếu là ham muốn nàng thân thể, mục vân sớm liền động thủ. không phải ta khinh thị ngươi, mà là tại bình châu cảnh nội tiểu thành chủ nhóm đạo đài thất trọng đến cửa trọng cấp bậc, xác thực là đủ nhìn. có thể là đại thành chủ, vậy ít nhất đều phải là đạo hải thần cảnh cấp bậc. ta nhóm nguyên thủy tông mấy trăm thành trì, đương nhiên, đây đều là đại thành trì. thêm lên tiểu thành trì, ít nhất hơn vạn. nguyên thủy tông thuộc hạ đại thành trì, thành chủ đều là nguyên thủy tông đệ tử. tại tông môn bên trong lại vô địch tiến khả năng, liền ngoại phái đảm nhiệm các đại thành trì thành chủ hoặc là cách khác chức vị, không đến đ á o hải thần cảnh, là v ô pháp trưởng quản ở một t ò a thành trì. Một vân cười nói, ta liền vui đùa, ngươi như thật muốn, ta có thể dùng cho ngươi, làm đến báo đáp ngươi cứu ta một mệnh. Liễu Nhân Nhân phá l ệ chân thành nói, đạo hải thần cảnh đệ tử đều có thể dùng thỉnh cầu ngoại phái, đảm nhiệm đứng đầu một thành, kết hôn sinh con, vì tôn g môn tại bên ngoài làm việc, những này đệ tử đều là tôn g môn ngoại vụ chấp sự. cách này một điểm trên thực tế cùng thương châu k i a một bên không sai biệt lắm đây cũng là các đại tôn g môn lợi hại chi chỗ do tổng môn đệ tử ngoại phái đảm nhiệm thành chủ kia nhất thành chi phát triển tận về tôn g môn kể từ đó tôn g môn chỉ là càng ngày càng cường đại mà lại căn bản không lo lắng làm phản đại đa số đệ tử ngoại phái về sau kết hôn sinh con tử tôn hạng người cũng hội bị tuyển đến tôn môn bên trong tu luyện ngược lại là tầng tầng bảo hộ những này đại thế lực s o bất kỳ cái gì người đều coi trọng độ trung thành liễu nhân nhân tiếp tục nói ta dưới chứng cũng có mấy tòa thành trì có thể tự mình làm chủ tặng cho ngươi một tòa ta cần là hoàn toàn không phải nghe theo ngươi nguyên thủy tôn hiểu lệnh kia ta cũng có thể dùng tiếng liễu nhân nhân kiên trì nói, nghe đến cách này lời nói, mục vân không khỏi cười nói, như này nhìn đến, liễu nhân nhân tiểu thư tại nguyên thủy tông là địa vị không tầm thường, liễu nhân nhân không có nhiều nói, này sự tỉnh, chờ ta thoát hiểm, ta hồi thực hiện, mục vân cười ha ha nói, cứu ngươi một mệnh, tiện tay mà thôi, ta ngược lại là kiếm một tòa thành. c á h này rất có lời. liễu nhân nhân không nói gì, cứu nàng một mệnh. cho dù là không khả năng, mà liền tại cách này lúc. sơn tốc miệng tốc, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. mục vân sững sờ, hắn tại sơn tốc bên ngoài cách này mấy ngày thêm thiết vài tòa ẩm nấp huyễn trận, mê trận, ấm đạo lý nói sẽ không có người phát hiện, trừ phi cách này lúc. sơn t ố c miệng t ố c bốn đạo thân ảnh xuất hiện bốn người kia tận đều là thân xuyên trường sam khí độ bất phàm mà lại hai vai vị trí khắc im lưỡng đạo vũ dực tiêu chí liễu nhân nhân nhìn đến bốn người thần sắc một lạnh hứa hạ ngươi có thể thật là chó một dạng liễu nhân nhân lạnh lùng nói bốn người kia đầu lĩnh một vị tóc dài xóa vai nho nhã hiền hòa cười cười nói liễu nhân nhân ngươi chạy thoát sao thân bên trên đổ vật giao ra đi c á i h này vừa nói liễu nhân nhân sắc mặt càng lạnh nàng lần này ra đến liền là vì này vật được đến này vật nàng có lẽ có thể dùng tấn thăng đến đảo hải tứ trọng cảnh giới thật vất vả đến tay sao có thể dễ dàng giao ra không nguyện ý sao ra hứa h ạ cười nhạo nói hiện tại ngươi lại có mấy phần thực lực liễu nhân nhân lại là truyền âm mục vân nói chuẩn bị chạy cầm lấy lệnh bài của ta đi nguyên thủy tông nói cho nguyên thủy tông đã phát sinh hết thảy nghe nói mục vân lại không có truyền âm mà là nói thẳng liền bốn người này truy sát ngươi liễu nhân nhân ngẩn người nhìn về phía mục vân, cái này r a hỏa, đại ngốc tử sao? nếu không ngươi tặng cho ta hai tòa thành trì, ta giúp ngươi giết bọn hắn. liễu nhân nhân càng là biểu tình kinh ngạc nhìn về phía mục vân, cái này r a hỏa, điên rồi sao? nhìn không đến bốn người này đều là đảo hải thần cảnh sao? liễu nhân nhân quát, đi, không vội vã. mục vân lại là cười nói. ta giúp ngươi giết bọn hắn bốn người, ngươi lại tiến ta một tòa thành chỉ như thế nào? mà liền tại cách này lúc, hứa hạt lãnh miệt nhìn về phía một vân, bằng ngươi đúng à? bằng ta một vân ánh mắt nhìn hiếu kỳ nói, ngươi nhóm thế nào phát hiện c h ú n g ta? bên ngoài có đảo trận, ấ n đạo lý sẽ không bị phát hiện mới đúng, hứa hạt thân cảnh. mái tóc màu đỏ thanh niên khẽ nói: ta cũng là một vị đạo t r ầ n sư nha, khó trách mục vân bất đắc dĩ. hắn hiện tại đắt là thăng cấp tới tam cấp đạo t r ầ n sư, kia bốn tòa đạo t r ầ n cũng là nghiên cứu thông thấu, có thể là chưa kịp nghiên cứu cái khác tam cấp h u y ế n t r ầ n mây t r ầ n cho nên bố trí đều là n h ị cấp h u y ế n t r ầ n mây t r ầ n bị người phát hiện cũng là bất đắc dĩ. hứa hạt hứa viêm n g ư ơ i nhóm không sợ đắc tội nguyên thủy tông sao? c á c này vừa nói hứa hạt lại là cười nhạo nói giết ngươi ai biết là ta nhóm làm mà lại có sản sư huyên ngôn lấy ta nhóm không sợ liễu nhân nhân tiếp theo nói thật sao? không lẽ n g ư ơ i nhóm không sợ? ta thân bên trên có cái gì chí bảo? đem các ngươi làm hết thảy đều truyền lại đến ta p h ổ thân chỗ nào. đừng dọa dọa người. Hứa Hạc lại là cười nói, ngươi thân bên trên nếu là thật sự có trí bảo, có thể đủ làm đến bước này. Cách này mười ngày, sớm đã có nguyên thủy tôn cường giả đi đến tiếp ngươi. Liễu Nhân Nhân cắt một tiếng, nàng xác thực là không có, chẳng qua là nghĩ lừa dối cùng mấy người. Liễu Nhân Nhân. như là ngươi chết rồi nghĩ đến liễu nguyên sơ cũng là hội rất thương tâm a liễu nguyên sơ nguyên thủy tông tông chủ cách này liễu nhân nhân là liễu nguyên sơ nữ nhi liễu nhân nhân vừa muốn nói gì mục vân lại là nói ta không biết rõ ngươi là liễu nguyên sơ nữ nhi như vậy đi ta giúp ngươi giết bọn hắn bốn người ngươi đưa ta năm t ỏ a thành trì nghe đến cách này lời nói, mấy người đều là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Mục Vân. Cái này gia hỏa là thật đủ ầ u có phân, còn là tại cách này bên trong Cố Lộng Huyền hư, Liễu Nhân Nhân không khỏi nói: Ngươi có nắm chắc? Đương nhiên. Cái kia cần tốt chiến tốt thắng, hứa hạt hứa viêm đều là theo lấy giản lương kiệt, giản lương kiệt là xích vũ môn thiên kiêu, đạo hải tứ trọng. ta liền là bị hắn thương. mục vân cười nói, cách này không có vấn đề. liền là kia cái. báo ăn. ba tỏa thành trì. liễu nhân nhân gọn gàng r ứ t khoát nói, ta liễu nhân nhân nói lời giữ lời. ba tỏa thành trì. tận đều là cho ngươi. ta bảo đảm. trong vòng ngàn năm, ta nguyên thủy tông sẽ không chen chân ngươi bất cứ chuyện gì. tùy ngươi như thế nào quản lý. thành lập cái gì thế lực thành liền nói như vậy trên thực tế mục vân cũng không thật sự cảm thấy liễu nhân nhân hội cho hắn ba tòa thành trì chỉ. chỉ là hắn muốn tại bình châu đặt chân ít nhất sự tình lần này cùng liễu nhân nhân kết giao bằng hữu cũng không tính chuyện xấu mục vân vừa xài bước ra nhìn về phía bốn người người lui về sau một chút Mục Vân mở miệng nói: Ta muốn thử thử ta tân đạo quyết. Cẩn thận đem ngươi cũng nổ c h ế t Liễu Nhân Nhân nghe đến cách này lời nói, thần sắc một lạnh. Hứa Hạ, Hứa Viêm bốn người, lại là thần sắc cẩn thận. Cách này trẻ tuổi người, tựa hồ không giống như là đ ộ đần, mà là đã tính trước. Mục Vân vừa xài bước ra, thở ra một hơi, hắn hồn hải bên trong. huyết ngọc thạch tại cách này thời gian mang l ó i lên ầm ầm ở giữa có huyết quang bao phủ tại mục vân khắp người tu phàm tu đạo ta tu chân tu h i ế p tu người ta tu tấm tác việt mong mọi người ghé qua thất nguyệt tu chân giới vô thượng thần đế 480 t r ư chương năm 3 h huyết linh long hiển uy hứa hạt bốn người thấy cảnh này biến sắc giết hắn không biết vì cái gì hứa hạc chỉ cảm thấy chính mình đạo hải nhị trọng cảnh giới trước mắt nhìn lấy một vân c á i này phó tư thế cũng là có chút bất an c á i này ra hỏa mặc dù là đạo đài nhưng đột nhiên liền để người không an lòng huyết linh long nội tâm hét một tiếng đột nhiên một vân hai tay không ngừng kết ấ m hồn hải bên trong huyết ngọc thạch khí huyết quay cuồng mà ngay sau đó đạo đạo khí huyết tràn ngập mục vân toàn thân trong trước mắt xuất hiện một đạo long thủ đầu rồng bạo phát x u n g phong ra ngoài tiếp theo có lấy long thân điên cuồng càn quét toàn bộ sơn c ố c kia chín khối thiết phiến dung hợp thành huyết ngọc thạch hóa thành một bức tranh quyền mà độ h u y ể n bên trong k h i lại liền là một chiêu t ô n g sát đạo huyết huyết linh long. cách này mấy năm, mục vân có thể là đem huyết linh long nghiên cứu thấu thấu, chỉ là mấy năm không có động thủ, cách này lần khó đến ra tay. mục vân cũng nghĩ thử thử. cùng lúc cũng là nói cho liễu nhân nhân, hắn có thể là đạo đài thất trọng đơn giản như vậy. oanh, ngàn trưởng xương mù màu máu ngưng t ổ long thân. phóng xuất ra thao thiên khí oanh minh bảo phát t ế trực tiếp thẳng hướng bốn người c á i này nhất khắc mục vân phóng thích ra khủng bố lực áp bách trực tiếp làm cho bốn vị đạo hải thần cảnh cường giả đều cảm giác đến áp lực lớn lao oanh long long thanh âm không ngừng vang vọng huyết linh long phun ra làm người sợ hãi khí huyết mê vụ bao trùm đến bốn đạo thân ảnh bầu trời giết hứa hạt hứa viêm hai người một trái một phải mang theo thân sau hai vị đạo hải nhất trọng cường giả trực tiếp đạp đất mà ra huyên để hai người sát chiêu tương đồng thể nội đạo lực bành chứng hội tụ hóa thành một mặt cự thạch mặt tường mà lại mặt tường bên ngoài còn có đạo đạo lợi kiếm nhô lên hừ một vân không để ý chút nào trực tiếp bàn tay một che huyết long khí càng thêm bá đạo, oanh, đại địa vỡ vụn, bốn đạo d ế p ra thân thể. tại cách này lúc căn bản vô pháp đối kháng ở huyết khí chấn nhíp, trực tiếp rơi xuống đất, đáng chết. hứa hạt lập tức cảm thấy áp lực kinh khủng, để chính mình không chỗ che thân, mà liền tại cách này lúc to lớn huyết linh long bên trong, thế mà là ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng sát khí. thẳng sông hứa hạt mà ra kia sát khí huyết vụ hóa thành lời kiếm dài trăm trưởng trực tiếp đáp xuống hứa hạt lại lần nữa ngưng tụ đạo lực oanh gích mà ra có thể là ngăn không được hắn đường đường đảo hải thần cảnh nhị trọng cường giả thế mà là bị một vị đạo đài thất trọng thanh niên cho áp chế gắt gao ở phá một vân thanh âm vang lên lần nữa cử kiếm quán xuyên hứa hạ thân thể đại ca một bên khác hứa viêm thấy cảnh này cả c â y người hai mắt xíp h ồ n g đại ca liền cách này bị giết hứa viêm nội tâm lập tức minh bạch bọn hắn không phải mục vân đối thủ cách này đạo đài thất trọng cảnh g i ớ i hỗn đàn giả heo ăn thịt hổ rút hứa viêm quyết định thật nhanh nói chạy chỗ nào một vân lại là đứng vững giữa không trung, chân đạp huyết long, khủng bố huyết vụ bạo phát không ngừng, chấn nhích mà đi. Hứa viêm ba người lập tức cảm thấy đến có lấy áp lực kinh khủng, h à n g lâm đến thân bên trên, ba đạo thân ảnh động một c á i cũng không thể động, mà đạo đạo huyết kiếm lại lần nữa h à n g lâm ba đạo thân thể trực tiếp bị huyết kiếm quán xuyên. đến đây. bốn người triệt để mất mạng một vân hai tay một nắm đạo đạo huyết vụ biến mất không thấy gì nữa hội tụ đến hắn thể nội hai cách đạo hải nhị trọng hai cách đạo hải nhất trọng một vân thôn thể huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch ngưng tụ bốn người này tinh khiết khí huyết chảy vào đến chính mình thể nội mà liền tại cách này lúc một vân cảm giác đến chính mình thể nội hồn phách hải bên trong tòa thứ tám đạo đài bắt đầu ngưng tụ trên thực tế bốn người này một thân tinh khí thần là hoàn toàn không đầy đủ hắn ngưng tụ tòa thứ tám đạo đài có thể là trước mắt hắn tòa thứ tám đạo đài cũng không phải là chính mình có ý hội tụ mà là tự thân bắt đầu ngưng tụ một vân sâu sắc cảm giác đến có lấy từng tia từng sợi không thể bắt lấy khí huyết cũng bị thôn phệ lực chiếm lấy kia là đến từ huyết ngọc thạch, tựa hồ huyết ngọc thạch cũng tại lúc này vì hắn cung cấp khí huyết cách này để m ụ c vân khá là kinh ngạc c á i này huyết ngọc thạch mặt ngoài trừ diễn hóa ra huyết linh long nhất thức bên ngoài cho đến nay cũng không có cái gì kỳ lạ biến hóa có thể là trước mắt lại là xuất hiện thế mà hội tán tràn ra tinh khiết khí huyết để chính mình đến chuyển hóa phải biết tứ phương mặt thạch có thể là thèm lấy huyết ngọc thạch bên trong phong phú khí huyết rất lâu m ộ c vân một mực là đe dọa lấy tứ phương mặt thạch cũng không cho hắn cơ hội mà tứ phương mặt thạch cần thiết khí huyết m ộ c vân đều là liệt sát hoang thú mặc cho thôn phệ những năm gần đây m ộ c vân dựa vào thôn phệ huyết mạch cùng tỉnh hóa huyết mạch cũng là phát hiện một số khác biệt chỗ thôn phế võ giả khí huyết lực chuyển hóa thành cường đại tu hành lực là thuần túy nhất mà thôn phế thú loại liền là giảm bớt đi nhiều n g ư ơ i thật g i y t bọn hắn cái này lúc liễu nhân nhân cũng là đi đến nàng hai mắt mang theo chấn động bất khả tư nghị nhìn lấy m ụ ộ vân bốn vị đạo hải bị m ụ ộ vân cái này vị đạo đại như thế nhanh chóng chém giết c á i này thật sự là không thể tưởng tượng mà lại hứa h ạ t hứa viêm hai người có thể không phải xích vũ môn cái gì tôm tép hai người thiên phú rất mạnh mục vân lại là cười nói đừng quên ba tỏa thành trì liễu nhân nhân không phản bác được hắn thật là nhìn không thấu mục vân cách này ra hỏa liễu nhân nhân tiếp theo nói cách này bên trong không thể ở lâu hứa hạt hứa viêm bốn người là giản lương kiệt chó săn bốn người bọn họ chết rồi giản lương kiệt nhất định có thể tìm tới này chỗ mục vân gật gật đầu ngay sau đó cúi xuống thân tới làm gì ta có ngươi à? mục vân cười nói ngươi cũng đừng xính cường ngươi bây giờ căn bản chạy không nhanh ta sau lưng ngươi rời đi này chỗ liễu nhân nhân co quắp không được tốt, đừng thèm thùng nên nhìn nên mò đều làm hiện tại có cái gì tốt xấu hổ ngươi tìm chết đại l y ế n sơn sơn mạch ngoại vi mục vân cuối cùng vẫn là sau lưng liễu nhân nhân rời đi đại l y ế n sơn đường bên trên mục vân cảm giác đến lưng bộ cùng bên hông nhu mềm cũng không có gì ý nghĩ ta trước mang ngươi đến thiên giang thành bên trong, ngươi dưỡng tốt thương, chính mình về đến nguyên thủy tông. nghe đến mục vân cách này lời nói, liễu nhân nhân lại là nói, ngươi đưa ta về nguyên thủy tông, khó mà làm được. mục vân trực tiếp cử tuyệt, nói không chừng kia cái giản lương kiệt, hội tại trên đường trở về bố trí mai phục, cách này rất nguy hiểm, ta không được. tiếp đó vạn nhất đem ngươi đưa về nguyên thủy tông, ngươi p h ụ thân nhìn đến ta tuấn tú lịch sự, lại là cứu ngươi, quyết tâm đem ngươi gả cho ta. Ta có thể rất khó làm. nếu là đồng ý, đối không lên phu nhân ta. nếu là tự tuyệt, ngươi p h ụ thân thèm quá hóa giận trực tiếp giết ta. ta chẳng phải là thua thiệt lớn rồi. liễu nhân nhân nghe đến cách này lời nói, không khỏi mắng. ta còn không có nhìn ra, n g ư ờ i tự nhiên như thế không muốn mặt, tạ ơn tán dương, hai người cùng nhau một đường hướng lấy thiên giang thành mà đi, đi đến thiên giang thành tế, mục vân xe nhẹ đường quen, đi đến giang gia, lục đại ca, giang vân vận trùng hợp cũng là vừa về phủ đệ, nhìn đến mục vân, nhiệt t i n h chào mời, cách này lần mục vân có thể là ra ngoài hơn nửa năm. ma lại là vì đột phá tấn thăng vì tam cấp đạo t r ầ n sư một ngày m ụ c vân thành công không nói đến m ụ c vân đạo đài thất trọng cảnh giới nhàn nhạt tam cấp đạo t r ầ n sư thân phận liền có thể cùng p h ụ thân thiên bá p h ụ bình khởi bình tỏ a nhìn đến một vân vác trên lưng lấy một vị nữ tử giang vân vẫn càng là hiếu kỳ nói c á i này vị là tu phàm tu đạo ta tu chân tu hiếp, tu người, ta tu tấm, tác việt, mong mọi người ghé qua. thất nguyệt tu chân giới, vô thượng thần đế 480, chương năm 4 xây dựng hộ tộc đại trận. mục vân cười nói, liễu nhân nhân đường bên trên hội ngộ, cứu một cái. vân vận, ngươi đem nữ tử này giàn xếp tại ngươi nhóm phủ để đi. giang vân vận cười nói. tốt liễu nhân nhân liếc to lớn g i a n g phủ vài lần cũng không để ý mục vân đến gần g i a n g vân vận thấp giọng nói nữ tử này thân phận không tầm thường ngươi an bài mấy cách đáng tin người hầu hạ g i a n g vân vận sững sờ vội vàng điểm đầu mục vân lập tức nói ngươi phủ thân đâu tại phủ bên trong cùng thiên bá p h ủ thương nhị quan trọng ta đi tìm bọn hắn nói m ụ c vân liền là rời đi. Giang vân vẫn mang theo Liễu Nhân Nhân tiến vào Giang phủ bên trong. Ngươi Giang gia thế nào cùng cái này Lục Vân nhận thức. Liễu Nhân Nhân hiếu kỳ nói. Lục Vân đại ca đến từ Thương Châu cùng thẩm mộ huy triệu văn đình ba người một đảo từ Thương Châu mà đến. đi ngang qua Đại l ế n Sơn đúng lúc cứu ta. sau đến tại Thiên Giang thành đụng đến. phụ thân liền là giữ lại ba người bọn họ. Giang Vân vẫn cười nói, bọn hắn tại thiên giang thành lưu lại có hơn 10 năm. Liễu Nhân Nhân lại là cổ quái nói, cách này ra hỏa, quen hội làm chuyện anh hùng cứu mỹ. Ngươi có phải hay không dự định để hắn làm ngươi giang gia con rể? Giang Vân vẫn nghe đến cách này lời nói, lại là vội vàng nói, tỷ tỷ hiểu lầm, ta đã có vị hôn phu. Lục đại ca người rất tốt, là một vị đạo trận sư, mà lại nửa năm trước còn tại ta nhóm Thiên Giang các bên trong tu luyện có thành, thành vì một tên chân chính nhất phẩm đạo khí sư, đạo trận sư, đạo khí sư, song trọng thân phận, cái này Lục vân, liền hắn, Liễu nhân nhân là thực là kinh ngạc đến, nói chuyện ở giữa. Giang Vân vẫn đem Liễu Nhân Nhân đưa đến một gian đình viện trước, mở ra cửa viện, Giang Vân vẫn cười nói, Liễu tỷ tỷ có gì cần cứ việc nói, không cần phải khách khí. U v g quờ quờ m. Tiến vào đình viện bên trong, Liễu Nhân Nhân biểu tình cổ quái, từ bị giản lương liệt truy sát, đến chính mình nhận đến trọng thương, lại đến gặp đến Mục Vân, nàng cảm thấy. có âm mưu cũng là bởi vì đây mục vân nói mang nàng trở về thiên giang thành nàng càng thấy kỳ quặc thân vì nguyên thủy tông tông chủ liễu nguyên sơ nữ nàng cũng không phải cái gì ngốc bạch điểm cùng mục vân đến cũng là nghĩ lấy điều tra rõ ràng đến cùng mục vân có phải hay không có âm mưu rủi kế gì tính toán nàng trước mắt nhìn đến không hề giống là bất quá làm v ô gấp còn là khôi phục thương thí sớm ngày về nguyên thủy tông hạ quyết tâm liễu nhân nhân liền là ở bên trong phòng bắt đầu tu luyện một bên khác mục vân tìm tới thiên kính nguyên cùng giang tự hành hai người biết đến mục vân trở về hai vị tộc trưởng cũng là để tay xuống đầu hết thảy đồ vật vội vàng qua đến hội gặp mục vân lục đại sư bây giờ mục vân có thể là đạo trận sư đạo khí sư gia thân hai vị tộc trưởng cũng chưa từng đem mục vân xem là thuộc hạ là được rồi nhìn lấy hai người mục vân gật gật đầu mà nghe đến cách này lời nói hai người thần sắc vui mừng cách này có thể quá tốt tam cấp đạo trận sư kia mục vân bản thân đủ dùng sánh ngang một vị đạo hải thần cảnh sơ kỳ cường giả đây chính là thiên đại hảo sự mục vân lập tức nói tiếp xuống có thể dùng triệu tập thiên giang các bên trong 11 vị đạo trận sư cùng ta một đạo thương nhị nên như thế nào kiến tạo hộ vệ đại trận cường đại g i a tộc tông môn hộ vệ đại trận có thể từ trước đến nay đều không phải một tòa mà là rất nhiều đạo trận liên tiếp đến một chỗ thi triển bất đồng công năng đây chính là một hạng thật lớn công việc thiên k h í n h nguyên cùng giang tự hành lập tức điểm đầu, lập tức bắt đầu. bọn hắn một mực mong đợi mục vân cách này lần trở về có thể đủ thành công, mà trước mắt xác thực là thành công. cách này thật sự là thiên đại hảo sự. sau đó thời gian cả c á i thiên giang các trận các bên trong đều là triệt để công việc lưu bù lên, mà mục vân cũng là mang không có cái bóng bốn t o a tam cấp đạo trận. xây dựng tại giang phủ cùng thiên phủ ở giữa, đây cũng không phải là nhẹ nhóm sự tình. thập nhị thiên thần trụ đại trận, lưỡng nghi bình thiên trận, ngũ hành c h u y ề n thiên trận, q u á n long trận. cách này bốn tòa đại trận lẫn nhau ở giữa phối hợp, còn muốn p h ụ dùng nhị cấp đạo trận, nhất cấp đạo trận, chọn vẹn gần như hơn trăm tòa. mục vân cũng là cùng thiên cổ long hai người. dẫn sách cái khác chư vị đạo t r ầ n sư toàn tâm chuẩn bị lên đến trong thời gian này mục vân cũng là vui lòng chỉ giáo thậm chí tại đạo t r ầ n thủ t r á t bên trong học tập đến rất nhiều nhất cấp đạo t r ầ n nhi cấp đạo t r ầ n lấy ra cùng đại gia cộng đồng nghiên cứu thảo luận một cử động kia có thể là để thiên giang các bên trong đạo t r ầ n sư nhóm rất là cảm động đối với mỗi một vị đạo t r ầ n sư đến nói đạo trận đồ đều là cực kỳ trọng yếu. Mục Vân cam tâm lấy ra cùng bọn hắn chia sẻ. Đây quả thực là vô tư đến cực hạn. Hoặc là có thể nói, Mục Vân lòng dạ đầy đủ rộng lớn, chọn vẹn chuẩn bị hơn hai tháng, trận các bên trong chư vị đạo trận sư, rốt cuộc bắt đầu công việc lưu bù lên. Cách này lần, Mục Vân là hết thảy chỉ huy người. thiên k h í n h nguyên cùng giang tự hành cũng là giao phó mục vân cực lớn quyền lợi giang phủ bầu trời bắt đầu công việc lưu bù lên hơn 10 vị đạo trận sư liên đới lấy học đồ đều là bắt đầu công việc lưu bù lên cách này một ngày giang phủ bên trong mục vân cùng thiên cổ long thương nhị một phiến khu vực đạo trận xây dựng về sau giang vân vẫn mang người đưa đến trà thủy điểm tâm mục vân ngồi xuống thở ra một hơi, không khỏi nói, thật đúng là đủ phiền phức. Thiên cổ long bưng lên trà, cười cười nói, như là lão phu đến cầm đao, khả năng chí ít cần thiết 2-3 năm, có thể là cách này lần có lục đại sư tự thân chỉ đạo, có lẽ ba tháng liền có thể xây dựng hoàn thành. m ụ c vân đạo trận thiên phú, xác thực là phi phàm. Cách này một điểm để thiên cổ long tấm tắc lấy làm kỳ lạ. mà đối với mục vân đến nói phía trước tại vân điện thần phủ xây dựng hộ tông đại trận sự tỉnh đều là diệt vũ thi đ ộ c cô diệt đám người làm mà kia thời điểm thương lan thế giới bên trong vân điện có thể xưng phòng ngự tối cường mục vân chỉ biết là nương cùng đ ộ c cô diệt tiền bối tiêu xài đại tâm tư làm có thể chưa từng nghĩ đến hội là phiền toái như vậy. vung tay trưởng quỹ làm nhiều hiện nay tự thân đi làm mục vân cũng là vì cho chính mình tích lũy kinh nghiệm đúng lúc này một vị nữ tử mang lấy mấy mâm q u ả đi lên phía trước mục vân cũng không có cái gì khách khí cầm lên một k h ỏ ả quả bắt đầu ăn hừ tiếng hừ lạnh vang lên mục vân sững sờ nhìn về phía kia đưa đến quả nữ tử chỉ là vẹn vẹn nhìn lướt qua Mục Vân tiếp tục ăn lấy quả, nhìn trên bàn bàn vẽ thiết kế, suy t ự Ui ui ui, ngươi rất có thể trang a. Thanh âm vang lên. Nữ tử kia lại là khẽ nói, có thể đem ngươi bận rộn chết rồi. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nói, ngươi là. Nhìn đến Mục Vân thế mà quên chính mình. Nữ tử tức giận t ế nói. người ba t ỏ a thành chỉ có còn muốn hay không muốn rồi. một nghe cách này lời nói, mục vân lập tức sững sờ. liễu nhân nhân, ai nhỉ? xin lỗi xin lỗi, ta những ngày thời gian bận quá chút. liễu nhân nhân giận dữ, khủ khủ, người thương thế như thế nào rồi? mục vân l ú c túng nói, hắn là thật quên. cách này hai tháng qua. hắn một mực là tại suy nghĩ đại trận kết hợp như thế nào bố trí bận vắng đầu làm phiền lục đại sư quan tâm liễu nhân nhân khom người nói còn chưa có chết đâu mục vân nhìn liễu nhân nhân thương thế khôi phục rất tốt khí tức bình ồ n không khỏi cười nói liễu đại tiểu thư n g ư ờ i thương thế khôi phục nghĩ đến là có thể tự mình trở về đi liễu nhân nhân lại là nói thẳng người nào nói cho ngươi ta dự định đi rồi cái này vừa nói mục vân lại là xứng s ờ vô thượng thần đế 480. t r ư ơ chương năm 5 l yến r a người tới không đi không đi lại tại cái này bên trong làm gì liễu nhân nhân lập tức nói hộ tộ đại trận hộ tông đại trận đều là cực điểm phiền phức hơi không cẩn thận đại trận liền là hội lẫn nhau bác bỏ ta lưu lại nhìn nhìn nhìn nhìn ngươi là thế nào thất bại liễu nhân nhân quay người rời đi thiên cổ long lại là căm giận bất bình nói nghe thấy nữ tử này là lục đại sư cứu đối lục đại sư không có cảm an tâm ngược lại là như này vinh vang đắc ý quả thực là để người không thoải mái không cần quản nàng một vân lại là xua tay cười cười. Nguyên Thủy Tông Tông chủ nữ nói câu không dễ nghe. c á i này Bình Châu như là các đại bá chủ là Hoàng thất, kia Liễu Nhân Nhân liền là công chúa một cái. Thiên Giang Thành cho ăn bể bụng tính là quận thành chủ, cùng nhân gia so kém xa. c á i này dạng nữ tử, còn là không chọc cho thỏa đáng. Hết thầy kế hoạch tỉ mỉ thích hợp, Mục v â n cũng là rốt cuộc bắt đầu đồng thủ. Trên thực tế. thiên gia cùng giang gia bản thân liền cách lấy một cách đường phố hai nhà thế hệ giao hảo ở lại cũng rất gần vì phương tiện chiếu ứng lẫn nhau mà lần này đại trận liền là đem hai nhà quán xuyên đến một chỗ thiên kính nguyên cùng giang tự hành mỗi ngày bên trong xử lý xong sự tình liền là hội đến quan sát thậm chí vì phương tiện m ụ c vân hai vị tộc trưởng điều khiển thẩm mộ uy cùng triệu văn đình dẫn dắt 20 vị đạo đài cao thủ chuyên môn phối hợp mục vân chỉ là thẩm mộ uy cùng triệu văn đình hai người cũng chính là đến mang bên trong tranh thủ thời gian hai người mỗi ngày mang theo hai đội người tại giang phủ bên trong khắp nơi lắc lư xem náo nhiệt nhìn mục vân như thế nào khổ cực mang theo 11 vị đạo trận sư bố trí đại trận cuộc sống ngày ngày bận rộn mà m ụ c vân tại kiểu bận rộn này bên trong cũng không phải không thu hoạch được gì đạo trận cùng đạo trong trận kết nối như là không phải cách này lần vì giang gia cùng thiên gia xây dựng hộ tộc đại trận m ụ c vân rất nhiều nơi thật đúng là không có phát hiện qua ví như hắn từng giao chiến lúc cũng bố trí ra không chỉ một tòa đạo trận nhưng mà chỉ là một tòa đạo trận phát huy ra một tòa đạo trận uy năng. hắn cũng nghĩ qua lựa chọn không đồng đạo trận miễn đến ảnh hưởng lẫn nhau công hiểu có thể là cách này lần chân chính cầm đao đến trải nghiệm từng t ỏ a đạo trận lẫn nhau ở giữa bác bỏ cùng tăng phúc để hắn thu hoạch khá phong phú một chớp mắt bốn tháng thời gian trôi qua cách này một ngày h ộ tụ đại trận xong rồi giang gia cùng thiên gia phủ để bên ngoài đường phố bên trên thiên chính nguyên cùng giang tự hành hai người mang theo mấy chục vị hai tộc hạch tâm cao tầng tập hợp cùng một chỗ hai tòa trên tòa phủ để không ẩ m ẩ m ở giữa có lấy quang mang ngưng tụ như ẩn như hiện ở giữa làm cho đến không chung đều là bình thêm mấy phần sinh cơ hoàn thành một vân thở ra một hơi đầy mặt mỉm cười không dễ dàng a hơn hai tháng chuẩn bị hơn bốn tháng cầm đao hôm nay cuối cùng xong rồi cái này ở giữa còn thất bại mấy lần đem giang phủ thiên phủ mấy chỗ đình viện đều là nổ thật không có kia đơn giản tốt tốt tốt thiên chính nguyên cùng giang tự hành hai người mặt bên trên cười nở hoa làm phiền lục đại sư lục đại sư khổ cực khách khí mục vân lập tức nói cách này hai tòa phủ để đại trận điều khiển thiên cổ long trưởng lão toàn bộ biết rõ thường ngày bảo hộ trừ bốn tòa tam cấp đạo trận khả năng còn cần thiết ta đến làm cái khác thiên cổ long trưởng lão cũng không có vấn đề gì thiên chính nguyên càng là vui vẻ một vân tiếp tục nói này trận đạo hải tứ trọng cấp bậc trở xuống muốn phá vỡ gần như không có khả năng mà đạo hải tứ trọng đến lục trọng cấp bậc cũng không phải kia dễ dàng liền có thể hủy đi. lời vừa nói ra, hai vị tộc trưởng càng là mừng rỡ không thôi. hôm trước gia cùng giang gia hộ tộc đại trận, bất quá là có thể đủ phòng bị đạo đại cảnh, đạo chủ cảnh tự tiện xâm ra sông vào, căn bản vô pháp phòng bị đạo hải cảnh, có thể là trước mắt đạo hải sơ h i cấp bậc nhân vật. đều có thể phòng bị, thậm chí vận chuyển thích hợp, có thể chu sát nhất trọng nhị trọng đảo hải thần cảnh cường giả. Hai vị tộc trưởng trong bụng nở hoa, kéo lấy mục vân, càng là lộ ra thân cận, nơi xa liễu nhân nhân thấy cảnh này, cắt một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới mục vân thế mà thật thành công. c á i này các loài xây dựng gia tộc đại trận rất phiền phức. Mộ Vân chỉ là tam cấp sơ giai cấp bậc đạo trận sư, có thể đủ làm đến bước này. Có điểm không thể tưởng tượng. Nàng thương thế hôm nay đã khôi phục, triệt để không việc gì, có thể còn không có rời đi, chỉ là lưu lại nửa năm mà thôi. l i ề n là vì nhìn Mộ Vân thất bại, hào hào chào phúng chào phúng Mộ Vân. Kết quả không có thể được như nguyện, đại trận d ư n g thành. đại gia cũng là chuẩn bị theo lấy một vân mấy người tiến vào phủ để bên trong xem thật kỹ một chút cách này đại trận uy năng mà liền tại cách này lúc thiên giang thành bầu trời tiếng gió zip gào từng đạo thân ảnh to lớn chạy nhanh đến kia là từng cách hoang thú toàn thân mọc đầy màu xanh l ô n g tơ hình tự chim ưng x ò e hai cánh tròn vẹn trăm trượng bên ngoài. hít t h ầ y sáu cái. tại cái này lúc xuất hiện tại giang phủ bầu trời, nhìn đến kia từng cách phi hành hoang thú, giang tử hành cùng thiên k í n h nguyên nhìn nhau, đều là lông mày nhíu lại. yến gia người, bọn hắn lúc này tới làm cái gì? chim ung bên trên, mấy thân ảnh lần lượt rơi xuống. yến thành đại nhân, yến thành đại nhân, nhìn đến kia đầu lĩnh một người. thiên k h í n h nguyên cùng giang tự hành vội vàng tiến lên. khom người thi lễ yến thành yến gia đại chủ quản cũng là yến gia tộc trưởng yến c ử u lâm từ nhỏ đến lớn người hầu được yến c ử u lâm coi trọng. này người tại yến gia bên trong thậm chí so yến gia một chút dòng chính địa vị càng cao, mà lại bản thân cũng là một vị đạo hải tứ trọng cảnh giới cường giả. thường ngày bên trong yến gia rất nhiều sự tình. đều là cách này vì bên ngoài ra xử lý. Hát h á h á h a Yến t h à n h nhìn lên đến mập mạp, tiếng cười càng là vang rồi. h á h á cười nói, không tệ. Nghe thấy Thiên Giang thành đoạn thời gian gần nhất tại chế tạo Tân h ộ Tộc Đại trận, không nghĩ tới thật thành công. Yến t h à n h nói, một bước lên trước đi tới. k h ủ n g bố khí tức bộc phát ra. Yến t h à n h trực tiếp một quyền. Oanh kích đến bầu trời phòng ngự đại trận, Yến Thành đại nhân, Thiên k í n h nguyên cùng Giang Tử hành đều là xứng s ờ mà lúc này Yến Thành một quyền đã oanh kích đến đại trận bên trên, toàn bộ đại địa tại cách này thời gian mang ứ n g ánh, lập tức có lấy ngàn vạn đạo kình khí phóng lên tận trời, ngăn chặn kia một quyền, ha ha ha ha, Yến Thành cười lên ha hà. không sai không tệ ta cách này một quyền bình thường đảo hải tam trọng chống hạ đến cũng phải thù thương cách này đại trận lại là hoàn hảo không chút tổn hại thiên kính nguyên cùng giang tử hành đều là xấu hổ cười một tiếng có thể là yến thành là yến gia người không thể trêu vào thật không thể trêu vào mấy người cũng chỉ đến cười theo yến thành lời nói xoay chuyển cười nói nghe thấy giang gia cùng thiên gia cách này hộ tộc đại trận là một vị tân tấn tam cấp đạo trận sư cấu tạo là vị nào nhân vật m ộ c vân cách này lúc đi ra phía trước chắp tay nói tại hạ lục vân yến thành nhìn về phía m ộ c vân thần sắc một kinh như này trẻ tuổi tam cấp đạo trận sư tương lai nhất định tiềm lực vô biên yến thành lập tức lên trước cười ha ha ở giữa vỗ vỗ mục vân hai vai cười nói tốt tốt tốt tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a mục vân khách khí cúi lưng chắp tay yến thành quay người nhìn về phía thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành cười nói ta gia tộc trưởng nghe thấy lục vân đại sư t ụ c t xanh đặc biệt m ệ n h ta tới mời lục vân đại sư đến ta đại yến thành làm khách làm khách lời này vừa nói ra thiên chính nguyên cùng giang tự hành hai người biến sắc vô thượng thần đế 480. t r ư ơ chương năm n g n h ạ c gia đại tiểu thư một vân cách này một bên vừa mang theo thiên giang các bên trong đạo trận sư nhóm hoàn thành thiên gia cùng giang gia hộ tộc đại trận yến thành liền đến mà lại hết thảy rõ như lòng bàn tay nào có kia khéo sự tỉnh yến thành cách này là đến đào người mấy tháng nay, sợ rằng yến gia vẫn luôn đang chú ý thiên giang thành cách này một bên. nghe nói, một vân nhìn về phía yến thành, còn chưa mở miệng, bầu trời đột nhiên có lấy đạo đạo khí tức cường đại hằng lâm phát <cười> hạ. yến thành, ngươi yến gia không biết xấu hổ như vậy sao? một đạo xì tiếng mắng, trực tiếp vang vọng không trung, mà ngay sau đó. tất cả người đều là nhìn đến cuối con đường hơn mười đạo thân ảnh chậm rãi đi tới kia mười mấy người thân mang bất đồng phục sức có thể là đều có đặc biệt tiêu chí khắc ấm tại cổ áo vị trí có lấy đạo đạo cổ màu xanh văn ấ m những kia văn ấ m tựa hồ tổ thành một c á i ngửa mặt lên trời thép dài viên hầu nhìn lên đến có chút cổ quái cự linh băng cái này lúc đứng tại một vân thân cạnh triệu văn đình thấp giọng nói: cách này mấy năm ta cùng lão thẩm thường xuyên ra ngoài làm sự tỉnh thỉnh thoảng sẽ đụng đến cự linh b a n g người từng cái mũi v ỉ n h lên trời suy cho cùng giang gia cùng thiên gia còn muốn phụ thuộc cự linh băng yến gia nhạc gia tam phương không có một phương đối thiên gia cùng giang gia có tốt thái độ võ giả thế giới ngươi không có thực lực, người nào quản ngươi? Đại biểu yến gia yến thành nhìn lấy kia đầu lính một vị cao lớn thô kệch nam tử, cao mày nói, nguyên bát diệt, cử linh bang bên trong có ba vị đảo hải thần cảnh cấp bậc cường giả nhân vật, cũng là cử linh bang tam đại bang chủ, hồng trường phong, sơn vừa bay, nguyên chín tường, mà nguyên bát diệt. là tam bang chủ nguyên chín tường huyên trưởng bản thân đảo hải tam trọng cảnh giới tại cách này trăm vạn dặm đại địa bên trên cũng tính là cực điểm nổi danh nguyên bát diệp tại cử linh bang bên trong cũng là đảm nhiệm chức quan trọng nguyên bát diệp xuất hiện nhìn về phía thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành cười ha hà c h ắ p tay nói thiên tộc trưởng giang tộc trưởng rất lâu không thấy. thiên k h í n h nguyên cùng giang tự hành buộc lòng khách khí đ á p lễ tuy nói hai người cùng nguyên bát diệp đều là đạo hải tam trọng cảnh giới có thể là địa vị còn là kém quá nhiều nguyên bát diệp cách này mới nhìn về phía m ộ c vân tán thán nói cách này vị liền là lục vân lục đại sư a như này trẻ tuổi a thật là tuổi trẻ tài cao a lục đại sư là lợi hải a tam cấp đạo trần sư tại ta nhóm cái này phương viên trăm vạn dặm đại địa cũng là cực ít cực ít a mục vân còn không nói chuyện một bên khác yến thành đát là cười nhạo lên đến nguyên bát diệp ngươi đến thiên giang thành làm cái gì ngươi cử linh bang trừ hội bắt c h ẹ t g i g dẫm thiên giang thành còn hội làm gì nguyên bát diệp nghe đến cái này lời nói cũng là không chút khách khí đáp lại nói kia ngươi yến ra đâu? không phải cũng là như này? nga đúng, ta nghe nói yến cẩu thành nhi tử yến thế kiệt chết tại đại yến sơn bên trong rồi. ngươi xem một chút. cây này gọi cây gì? cây này gọi ác hữu ác báo. chết tại kia tiểu vương bát đàn tay bên trên nữ nhân. không có 100 cũng có 90 đi. nguyên bát diệt. ngươi tìm chết. lời này vừa nói ra. yến ra một đoàn người tận đều là nộ khí bạo phát yến thế kiệt là đại gia yến c ử u thành trên lòng bàn tay bảo bối từ nhỏ đến lớn đại gia không nỡ đánh mà thân vì tộc trưởng n h ị gia yến c ử u lâm càng là đối với hắn cưng chiều không được yến thế kiệt bị giết yến gia chưa từng từ bỏ tìm kiếm liên quan tới hung thủ bất kỳ cái gì dấu vết để lại mà trước mắt Nguyên Bát Diệp liền nói như vậy ra này sự tình rõ ràng là khiêu khích Yến gia. Nguyên Bát Diệp có phải hay không các ngươi cử linh bang người làm? Yến Thành trực tiếp quát hỏi. Cách này một cách nổi lớn. l i ề n vứt cho ta nhóm cử linh bang rồi. Nguyên Bát Diệp cười nhạo nói. Lời hại lời hại. Không h ổ là ngươi Yến gia bá đạo quen. Lời đến này chỗ. nguyên bát diệt đột nhiên thần sắc một lạnh nhạt nói: ta cử linh b a n g liền tính là muốn giết hắn, cũng là đường đường chính chính giết. ngươi nhóm yến gia không có bảo vệ tốt ngươi nhóm đệ tử, đó là các ngươi không có năng lực. ai biết có phải hay không yến thế kiệt ngày thường bên trong làm áp nhiều. chọc không nên treo đến cách nào ra n ữ nhi, bị người ta lão tử đổ. ngươi tìm chết. hai người lời không hợp ý. liền là sát khí tàn phá bừa bãi, mà một vân đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói một lời. cách này yến r a c ự linh bang quan hệ giữa đổ thương a, mà hai người dương cung bạc kiếm tế đường chân trời, từng đảo hồng quang phá không mà tới, khí thế kinh khủng, không che giấu chút nào. ngay sau đó đám người liền là nhìn đến. lại có mười mấy người trực tiếp rơi xuống đầu lính hai người một nam một nữ nhìn lên đến đều là hai mươi mấy năm n i ê n kỷ bộ dáng nam tử kia một thân hắc y kê sát thân thể nổi bật ra mạnh mẽ thân hình mà nữ tử liền là một bộ váy dài mắt ngọc mày ngài tư thái xinh đẹp động lòng người tóc dài tới eo càng hiển h ắ n thân đầu uyển chuyển cái này nữ tử dung mạo dáng người cùng giang vân vẫn so sánh có thể nói tương xứng chỉ là hắn thân bên trên đặc h ấ u mị lực lại là giang vân vẫn chưa từng có thiên tộc trưởng giang tộc trưởng an hảo nữ tử thanh âm có chút thanh lãnh nhạc đại tiểu thư tốt hai vị tộc trưởng lại là khách khí nói có thể là mặt ngoài cười ha hà tâm lý lại là buồn khổ vô cùng Nhạc Mỹ Mân n h ạ c g i a tộc trưởng Nhạc Thanh Kha hòn ngọc quý trên tay. Nhạc Thanh Kha một trai một gái. Nhạc Mỹ Mân bên cạnh kia c á i thanh niên, tên gọi Nhạc Linh Nguyên liền là Nhạc Thanh Kha tử. Chỉ bất quá, Nhạc Thanh Kha đối mình nữ nhi lại là hơn xa đối chính mình nhi tử, mà Nhạc Mỹ Mân cũng xác thực là có giá trị Nhạc Thanh Kha thiên vị. Nữ tử này tuổi còn trẻ. cũng đ ắ là đảo hải tam trọng cảnh giới, mà lại nhạc ra bên trong đại đại tiểu tiểu không ít chuyện vụ. nàng đ ắ là trợ giúp nhạc thanh pha t ạ i xử lý. cách này nhạc mỹ m â n đi đến thiên giang thành. mục đích không dùng nói, khẳng định là cùng yến thành, nguyên bát d i ệ p nhất trí. vì mục vân mà đến. nhạc mỹ minh không có đi quản yến thành cùng nguyên bát d i ệ p tranh cãi, đi đến mục vân trước mặt. nói thẳng, ngươi chính là Lục Vân. Mục Vân không có lên tiếng. Cách này nữ nhân thái độ không thế nào tốt. Nhạc Mỹ Mân tiếp theo nói, tam cấp đạo trận sư có không có hứng thú vào ta n h ạ c ra làm khách k h a n h trưởng lão, tối cao cấp bậc khách k h a n h trưởng lão. Mục Vân vừa muốn mở miệng, Nhạc Mỹ Mân lại tiếp tục nói, chớ nóng vội cử tuyệt. Nghe điều kiện của ta. nhìn mục vân không nói chuyện nhạc mỹ m â n cách này mới nói ta nhạc ra khách khanh phân vì tam đẳng đạo đại trung kỳ cấp bậc đạo đại hậu kỳ cấp bậc cùng với đạo hải sơ kỳ cấp bậc trừ ngoài ra còn có một cấp đặc thù nhất được hưởng ta nhạc ra hết thảy dòng chính nắm giữ quyền lợi này các loại khách khanh trừ không họ nhạc cơ hồ liền là ta người nhạc ra cái này là cái thứ nhất điều kiện. nhạc mỹ m â n tiếp tục nói tam cấp đạo t r ầ n sư đạo đại thần cảnh ngươi tương lai như là đi đến đạo hải thần cảnh có thể cùng ta nhạc ra tử nữ thành hôn liền là ta gả cho ngươi cũng không phải không khả năng. cách này vừa nói một bên nguyên bát diệp yến thành đám người đều là xứng s ờ cái này nhạc mỹ m â n thật là rộng rãi bọn hắn hiểu cách này hậu bối khó lường cái này nữ nhân nói ra có thể không phải nói mò nàng nói có khả năng kia là thật đem m ụ c vân làm thành chính mình vì hôn phu khả năng nhân tuyển đến đối đãi đúng rồi nhạc mỹ m â n tiếp tục nói ngươi đột phá đến đảo hải thần cảnh cấp bậc hết thảy tài nguyên ta n h ạ c ra phụ trách ngươi nghiên cứu đạo trận cần thiết, ta nhóm cũng phụ trách, mà lại ta nhạc gia cũng có mấy huyền đạo trận đồ, tam cấp đạo trận đồ, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm giác hứng thú. lúc này liền là yến thành nguyên b á t diệt hai người đều là động tâm, không thể không nói nhạc mỹ m â n thật là rộng rãi, cách này kéo người tư thí, bọn hắn hai người là xa xa không bằng. vô thượng thần đế 480, chương năm 1 g 9 7 t a vì cái gì muốn r a nhập nhạ gia nguyên bát d i ệ p cùng yến thành đi đến tự nhiên cũng là phải cử linh bang cùng yến ra cao tầng bày mưu đặt kế lôi kéo mục vân cái này vì tam cấp đạo t r ầ n sư tam cấp đạo t r ầ n sư bản thân liền rất chân quý mà mục vân liền mang theo giang gia cùng thiên gia mười mấy c á i nhất cấp nhị cấp đạo t r ầ n sư thế mà thành công bố trí ra phòng ngự đại trận, cách này càng là để bọn hắn kinh hỉ, nhân tài như vậy bỏ vào thiên giang thành hoàn toàn liền là lãng phí, có thể là hiện tại bọn hắn còn không nói lôi kéo một vân điều kiện, nhạc mỹ m â n cách này một trận điều kiện liền để bọn hắn bại lui, hoàn toàn cấp không nổi, nhạc mỹ m â n khó trách hội bị nhạc thanh pha như này coi trọng a. Nhạc Mỹ Mân nhìn về phía Mục Vân, c á i này mới nói những điều kiện này như thế nào. Mục Vân c á i này lúc cũng là nhìn về phía Nhạc Mỹ Mân, không khỏi cười nói, nói xong rồi, Nhạc Mỹ Mân đôi mi thanh tú nhíu lên. Mục Vân cho nàng phản ứng, cũng không phải nàng dự đoán bên trong. Mục Vân tiếp tục nói, nói thực lời nói, không có hứng thú quá lớn. Nhạc Mỹ Vân lông mày nhíu lại, liền l ạ i yến thành, nguyên b á t diệp hai người cũng là sắc mặt cổ quái. Nhạc Mỹ Vân cho điều kiện đã rất tốt, chỉ ít bọn hắn hai phương là cho không ra đến. Ngươi có cái gì không vừa ý? Nhạc Mỹ Vân tiếp theo nói, ta nói câu câu đều là thực lời, ta vì cái gì muốn gia nhập nhạc r a Mục Vân lại là hỏi ngược lại. một vị tam cấp đạo trận sư tại bình châu bất kỳ bên nào thế lực đều có thể dùng h ố n được đến a ngươi nhạt ra khả năng tồn tại tam cấp đạo trận sư khả năng có mấy vị mục vân cười nói nghĩ lôi kéo ta không phải ngươi cách này ở trên cao nhìn xuống tựa như bố thí một dạng thái độ n h ạ c mỹ m â n x sững sờ nguyên lai like. mục vân là cảm thấy nàng quá mức ngạo mạn rồi Nhạc Mỹ m â n thân cạnh thanh niên cách này lúc lại là cười cười nói, lục đại sư hiểu lầm, cũng không phải là ta tỷ tỷ ngạo mạn, mà là tỷ tỷ tính cách một mực liền là lạnh lùng. Đối ta cách này đệ đệ cũng là như này đâu. Làm thanh niên lời này vừa nói ra, Nhạc Mỹ m â n không khỏi lạnh lùng nhìn thanh niên vài lần. Thanh niên cười một tiếng, tại hạ nhạc linh nguyên. Thanh niên t ự giới thiệu về sau. mới nói tiên sinh là muốn thái độ ta nhặt ra cầm ra thành ý tiên sinh là nhìn đến n h ạ c linh nguyên tiếp theo nói thái độ ta nhặt ra cũng h ồ i có cách này nhạt linh nguyên nhìn lên đến bảy mặt linh lung nói tới nói lui ngữ khí mang theo vài phần thư giãn thích ý một vân nhìn về phía nhạt linh nguyên cười nói thái độ chỉ là một bất quá ta xác thực là không có dự định rời đi thiên giang thành, chư vì hảo ý, ta xin tâm lĩnh. nhạc linh nguyên t i n h ngạc nói, lục đại sư, tại thiên gia cùng giang gia sẽ mai một người thiên phú, đến ta nhóm nhạc ra, ngươi sẽ có cơ hội sung kích tứ cấp đạo t r ầ n sư. mục vân lần nữa nói, nhận c á c v ị hậu ái, mục vân liên tục cử tuyệt. để nhạc mỹ minh, nhạc linh nguyên tỷ để hai người khá là kinh ngạc cũng để yến thành nguyên bát diệp mười phần kinh ngạc cách này trẻ tuổi người t ư a n g hồ chẳng thèm ngó tới mà liền tại cách này lúc nhạc linh nguyên không khỏi cười nói lục đại sư là không bỏ được thiên gia cùng giang gia sao bất quá ngày không nguyện ý rời đi ta nghĩ sau ngày hôm nay thiên gia cùng giang gia cũng sẽ không lưu ngài hai vị tộc trưởng người nhóm nói đâu c á i này vừa nói thiên chính nguyên cùng giang tự hành hai người sắc mặt lập tức khó coi xuống đến nhạc linh nguyên này h à n bọn hắn là biết đến ngày thường bên trong nhìn lên đến cả lơ phất phơ nhưng trên thực tế nhạc thanh g a chỉ có một trai một gái nữ nhi năng lực xuất chúng n h i tử thế nào sẽ kém rồi. nhạc linh nguyên có thể là nhạc thanh pha người nối nghiệp. này hàng tính cách, bọn họ cũng đều biết. mặt ngoài cười ha hà, khách khí, nhưng trên thực tế, không phù hợp hắn tâm ý. cái gì c ố n g ngầm thủ đoạn, hắn đều có thể thi triển đi ra. nhạc linh nguyên hỏi bọn hắn hai người, liền là muốn để bọn hắn hai người khuyên giải m ụ c vân. mà Mục Vân lại làm sao nghe không hiểu lời này ý tứ. Mục Vân lập tức nói: Ta ban đầu tại Thiên Giang thành lưu lại, liền là làm khách. Không lâu về sau liền hội rời đi. Nhạc Linh Nguyên lại là cười nói: Thật sao? Có thể theo ta biết, Lục Đại sư có thể là tại Thiên Giang các bên trong đảm nhiệm khí sư. Chẩn sư đã có hơn 10 năm đi. Chúng ta bây giờ mời. lục đại sư không nguyện đáp ứng gia nhập ta n h ạ c gia liền là muốn rời đi thiên giang thành rồi một vân nhìn về phía n h ạ c linh nguyên cười cười nói ta cái người tự do muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại cùng n h ạ c gia không quan hệ nghe đến cách này lời nói n h ạ c linh nguyên mặt tiếu dung lập tức tiêu thất lại nhìn một vân nhìn về phía thiên k í n h nguyên giang tự hành mặt bên trên đã có lánh sắc như thế nói đến nhạt linh nguyên cười cười nàng ánh mắt nhìn về phía giang tự hành lập tức nói nghe thấy giang tộc trưởng chi nữ giang vân vận tính cách d ị u d à n g làm người cực tốt ta lần này đến cũng là t ồ n lấy hướng giang tộc trưởng cầu hôn dự định nhạt linh nguyên ánh mắt nhìn thẳng giang tự hành trực tiếp chắp tay nói nhạc gia nhạc linh nguyên nguyện ý cưới giang r a gia, giang vân vẫn làm vợ hy vọng giang tộc trưởng có thể đáp ứng cách này vừa nói thiên chính nguyên giang tử hành đều là sắc mặt đại biến giang tử hành vội vàng nói nhạc công tử tiểu nữ đắt là cùng thiên chính nguyên chi tử thiên minh thành đính hôn sợ rằng đính hôn chỉ là đính hôn lại không có thành hôn không có gì đáng ngại. nhạc linh nguyên trực tiếp n g ắ t lời nói. không lẽ giang tộc trưởng cảm thấy ta nhạc linh nguyên không xứng làm ngươi giang gia con rể? không không không. chỉ là vân vận cùng minh thành từ nhỏ. thanh mai trúc mã. ta cũng không để ý. nhạc linh nguyên m ỉ m cười nói. ta ra thích vân vận cách này dạng nữ tử. nguyện ý cưới nàng. ta nghĩ giang tộc trưởng là sẽ không cử tuyệt. cái này nhất khắc nhạc linh nguyên cách này lời rõ ràng là nói với giang tự h à n h có thể là hắn ánh mắt lại là nhìn về phía mộc vân rất rõ ràng hắn liền là tại nói cho mộc vân không đáp ứng nhạc gia tốt kia nhạc gia liền đến tìm giang gia thiên gia phiền phức thiên giang thành ở vào yến gia nhạc gia cử linh bang tam phương ở giữa Thiên Giang thành bên trong phát sinh sự tình Tam Phương thế nào khả năng không biết rõ làm Mục v â n ban đầu xây dựng Tam cấp đạo trận thời điểm Tam Phương đã nhận được tin tức một vị Tam cấp đạo trận sư vốn là để người nóng lòng không đợi được càng khỏi phải nói Mục v â n dẫn đầu Thiên Giang các bên trong 11 vị đạo trận sư thế mà hoàn chỉnh xây dựng hộ tộc đại trận vậy thì càng không đơn giản. nhạc gia thành ý tràn đầy mục vân không biết tốt xấu kia nhạc linh nguyên cảm thấy chính mình không cần thiết khách khách khí khí nhạc linh nguyên tiếp theo cười nói ta nhạc gia bên trong cũng có thích hợp nữ tử ta có thể vì thiên minh thành đáp tuyến để hắn thành vì ta nhạc gia con rể cách này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên nghe đến cách này lời thiên minh thành cùng giang vân vận hai người sắc mặt khó coi không dùng c á i này một đôi có thể thật là số khổ uyên ương trước có yến thế kiệt để mắt tới giang vân vận kém chút tại đại yến sơn bị yến thế kiệt đắc thủ mà bây giờ n h ạ c linh nguyên lại là vì để cho mục vân đi vào k h ô n khổ nhắm chuẩn bọn hắn hai người n h ạ c linh nguyên nhìn đến thiên gia cùng giang gia đám người cách này lúc cười ha h à nói việc này liền cách này định quay đầu ta liền để người đến đặt sính lễ thiên chính nguyên giang tự hành nhìn lấy nhạc linh nguyên quả thực là có nỗi khổ không nói được đi m ụ c vân cũng không nghĩ cho thiên gia giang ra gia thêm phiền phức hắn nhìn về phía nhạc linh nguyên cười lạnh nói nhạc gia liền cách này điểm tâm tính lời này vừa nói ra trang diện lập tức lạnh xuống vô thượng thần đế 480 t r ư ơ chương 5.098 g i ả n lương kiệt đi đến nhạc linh nguyên có hứng thú nhìn về phía mục vân hắn không nghĩ tới cách này trẻ tuổi người không chỉ là cử t u y ệ t nhạc gia hiện tại còn dám ngay mặt nói ra cách này lời mục vân cười nhạo nói ta không gia nhập nhạc gia cùng thiên gia giang gia có quan hệ gì y vào chính mình gia tộc gia đại nghiệp đại liền cách này ức hiếp người khác liền cách này ức hiếp ngươi có thể như thế nào nhạc linh nguyên lại là cười lạnh nói thế nào hôm nay nhạc gia ngươi gia nhập cũng phải gia nhập không gia nhập cũng phải gia nhập lục đại sư là biết rõ một câu ta không giết bá nhân bá nhân lại vì ta mà chết hôm nay ta cùng tỷ tỷ cùng lúc đi đến n h ạ c ra cho đủ lục đại sư mặt mũi vì cái gì yến thành cùng nguyên bát diệp đều chưa từng mở miệng bởi vì bọn hắn biết rõ chính mình cầm không ra như này hậu đãi điều kiện có thể lục đại sư tình nguyện lưu tại thiên giang thành cũng không nguyện cùng ta tỷ để hai người đi thiên n h ạ c thành cái này để c h ú n g ta n h ạ c ra bộ mặt ở đâu bộ mặt một vân cười lạnh nếu không phải là lo lắng giết c á i này t ỉ để hai người làm cho phải nhạc gia trả thù thiên gia cùng giang gia hắn vừa mới liền đồng thủ chỉ bất quá nhạc linh nguyên phách l ố i như vậy để hắn quả thực là rất khó chịu n g ư ơ i nhạc gia mặt ngược lại là đổ lớn đúng lúc này đám người bên trong một đạo tiếng hừ lạnh vang lên người nào nhạc linh nguyên thần sắc phát lạnh ta trong đám người một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra đi đến người trước liễu nhân nhân nhìn người tới một vân ngược lại là s ứ n g sờ cái này nữ nhân mấy tháng nay tại giang gia bên trong đều là ẩn hình hôm nay ngược lại là đứng ra rồi thiên k í n h nguyên giang tự hành n g ư ờ i thiên gia giang gia người có thể thật là tính tình đủ lớn nhạc linh nguyên lãnh miệt nói xin lỗi ta không phải thiên giang thành người liễu nhân nhân nói thẳng bản tiểu thư chỉ là tại thiên giang thành ở tạm phải giang r a chăm sóc mấy tháng thôi bất quá thực tại là nhìn không được n g ư ơ i nhóm những này người sắc mặt cái này lúc tam phương người đến ánh mắt đều là nhìn chăm chú lấy liễu nhân nhân cái này trẻ tuổi nữ nhân tựa hồ lai lịch không nhỏ muốn quản nhàn sự nhạc linh nguyên cười nhạo nói kia ngươi cũng phải nhìn nhìn chính mình có phải hay không có cách này khả năng ngươi tính cái gì đồ vật hỏi ta có không có khả năng liễu nhân nhân là người nào nguyên thủy tông tông chủ liễu nguyên sơ chi nữ nếu như nói thiên nhạc thành nhạc ra là một phương địa chủ kia nguyên thủy tông liền là chân chính bá chủ đế quốc giữa song phương ngày đêm khác biệt như là không phải bị m ụ c vân mang về đến thiên giang thành tại cách này bên trong ở tạm mấy tháng liễu nhân nhân khả năng đời này đều sẽ không cùng những ngày người dính dáng đến quan hệ nhạc linh nguyên nhìn lấy liễu nhân nhân mắt bên trong đã có sát khí tái hiện không nghĩ tới tiểu tiểu thiên giang thành thật đúng là tàng long n g ò a h ổ người tới giết nàng nhạc linh nguyên trực tiếp mở miệng hạ lệnh liễu nhân nhân nghe đến cách này lời nói cũng là không sợ chút nào chỉ là đúng vào lúc này bầu trời lại là lại có đạo đạo phá không tiếng vang triệt mà ngay sau đó bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại đường phố một bên một tòa phòng ốp chi đỉnh bốn người kia ánh mắt nhìn chăm chú lấy liễu nhân nhân phản phất cái khác người tại lúc này đều là cái bóng thôi thật đúng là ngươi đầu lính một vị thanh niên mắt sáng như đ ố c thẳng ngoắt ngoắt nhìn trầm trầm liễu nhân nhân mà liễu nhân nhân nhìn về phía thanh niên lại là đôi mi thanh tú nhíu lên thật là âm hồn bất tán lúc này n h ạ c ra yến ra cự linh bang đám người cũng là nhìn về phía bốn người ba nam một nữ thể nội khí tức tận đều là cường đại vô cùng, mà lại bốn người này phục sức tiêu chí, xích vũ môn đệ tử, nhạc mỹ minh, nhạc linh nguyên, cùng với y ế n thành cùng nguyên b á t diệt mấy người lần lượt lùi lại, xích vũ môn bọn hắn có thể không thể treo vào tam phương tại cái này phương viên trăm vạn dặm đại địa bên trên là đỉnh tiêm cấp bậc. có thể là tại cả cây bình châu cảnh nội cùng xích vũ môn cây này các loại bình châu vác h ủ so sánh liền là cây rắm song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp đến từ xích vũ môn bốn người hiển nhiên là thẳng đến liễu nhân nhân mà tới lúc này liễu nhân nhân nhìn lấy thanh niên đầu lĩnh lông mày nhíu lên giản lương kiệt ngươi có thể thật là âm hồn bất tán Liễu Nhân Nhân khẽ nói: "Còn thật coi ta là b ù n nặng, không có hòa khí. Kia thanh niên đầu lĩnh, dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm. Này người liền là giản lương kiệt. Mục Vân cũng biết rõ. Lúc trước Liễu Nhân Nhân trọng thương, liền là này người làm. Nghe Liễu Nhân Nhân nói, này người đạo hải t ứ trọng cảnh giới, bất quá." liễu nhân nhân hơn nửa năm này tại thiên giang thành bên trong sinh hoạt đơn giản thế mà còn là bị này người tìm tới lần này náo nhiệt nhạc linh nguyên nhìn đến cái này bốn vị xích vũ môn đệ tử là vì vừa mới mở miệng c h â m chọc hắn nữ nhân mà đến nội tâm mừng thầm cái này dạng nữ nhân liền là đáng chết m ụ c vân cái này lúc cũng là nhìn về phía bốn người kia như là giản lương kiệt giết liễu nhân nhân hội nhận là là giang gia cùng thiên gia c ấ u liễu nhân nhân đến thời điểm lại sẽ dẫn chó đánh mèo thiên gia cùng giang gia hắn mười mấy năm qua tại thiên gia cùng giang gia ban đầu là dự định thời cơ chín mùi thu phục thiên gia cùng giang gia vì chính mình tại bình châu k h ở i điểm căn cơ có thể theo lấy ở trung xuống đến cùng thiên chính nguyên giang tự hành thiên minh thành giang vân vận mấy người giao lưu làm cho phải hắn từ bỏ ý nghĩ này bình châu cảnh nội có thể để làm hắn thế lực khởi điểm địa phương không ít giang gia cùng thiên gia đối hắn không sai hắn không nghĩ thu phục hai nhà cũng không nghĩ liên lụy hai nhà ta giúp ngươi một vân bước chân bước ra nhìn về phía bốn người Liễu Nhân Nhân lập tức nói: i ả n lương k i ệ t đạo hải tứ trọng, ta tới đối phó. Bên cạnh hắn ba c á i kia, một cách tam trọng, hai cách nhị trọng, ngươi được không? Hẳn là có thể dùng. Hôm nay một vân đất là đạo đài bát trọng cảnh giới. Phía trước Liễu Nhân Nhân cũng là nhìn đến một vân tại đạo đài thất trọng, đánh giết hứa hạ, hứa viêm bốn người. Bây giờ. m ụ c vân hẳn là không sao cả tốt mà liền tại cách này lúc nhạc linh nguyên nhìn đến cơ hội nhạc linh nguyên vừa xảy bước ra nhìn về phía xích vũ môn bốn người chắp tay nói xích vũ môn đại nhân muốn bắt này yêu nữ ta nhạc gia nhất định phối hợp nhạc linh nguyên chân thành nói này hàng cùng cách này yêu nữ là một đạo ta nhạc gia nguyện vì xích vũ môn tận một phần lực xích vũ môn bốn người dẫn đầu giản lương kiệt chỉ là liếc qua nhạc linh nguyên cũng không nói cái gì nhạc linh nguyên lại là h ắ c h ắ c nhe răng cười nhìn về phía mục vân nói lục vân ngươi cùng cách này vì đắc tội xích vũ môn đại nhân yêu nữ cùng một chỗ ta nhạc gia có thể không dám muốn ngươi hôm nay ngươi chết chắc rồi nghe đến cách này lời nói Mục Vân lại là biểu tình cổ quái, c á i này ra hỏa, đầu ấ ớ p heo sao? Có thể bị xích vũ môn người truy sát, lại thế nào khả năng là người bình thường? l i ề n tính hắn không biết rõ liễu nhân nhân danh tử, có thể là? l i ệ n cách này tùy tiện gia nhập, cách này không phải tìm chết là cái gì? Ngươi thật là một c á i đồ đần. Mục Vân bật thốt lên, ngươi tìm chết? nhạc linh nguyên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức hắn thân sau, hai vị đạo đài c ử u trọng cao thủ trực tiếp thẳng hướng một vân, mà một bên khác giản lương kiệt cũng là chưa từng do dự trực tiếp ra tay cầm n ã liễu nhân nhân, liễu nhân nhân lần trước chạy, thế mà không có trực tiếp trở về nguyên thủy t ô n g ngược lại là xuất hiện tại cách này thiên giang thành bên trong. giản lương kiệt cũng là tìm rất lâu. bây giờ đụng đến liễu nhân nhân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua liễu nhân nhân. nếu không liễu nhân nhân trở về nguyên thủy tông, kia hắn giản lương kiệt liền thảm. vô thượng thần đế 480. t r ư chương năm 9 g c cùng các ngươi nói cái gì khách khí? giao chiến lập tức bắt đầu. giản lương kiệt trực tiếp công kích liễu nhân nhân. mà theo lấy giản lương kiệt đi đến ba người chỉ là thành tam giác chi thế phòng n g ự a liễu nhân nhân đào tẩu một bên khác nhạc linh nguyên mệnh lệnh hai vị đạo đại cử trọng t h ẳ n g hướng mục vân mục vân lại là cười nhạo một tiếng hắn thân ảnh lập tức đằng không mà lên như là tại thiên giang thành bên trong giao chiến chỉ sợ cả cái thiên giang thành phải hủy đi hơn nửa nghĩ chạy nhạc linh nguyên cười nhạo nói ngươi chạy đi được sao nhạc linh nguyên đồng dạng bay lên không trực tiếp t h ẳ n g hướng mục vân hắn hạ ý thức nhận là mục vân là muốn chạy mà hai vị khác đạo đại cử trọng cao thủ cũng là xông về phía mục vân trong nháy mắt mục vân đi đến ngàn trưởng không trung nhìn đến thân sau truy sát mà đến nhạc linh nguyên ba người mục vân lại là ánh mắt một lạnh đi đến đảo đài bát trọng cảnh giới hắn đối mặt đảo đài cửu trọng căn bản không có áp lực chút nào xích nhật phần thiên một câu quát xuống một vân đột nhiên bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong ngưng tụ mà ra cực kỳ khủng bố cực nóng lực lượng oanh long long thanh âm tại cách này lúc đột nhiên vang lên trên bầu trời có lấy một vòng mấy trăm trưởng cực nóng đại thái dương ngưng tụ mà ra cuộn cuộn mà ra nóng dược đạo l ự c tại cách này lúc bộc phát ra oanh theo lấy nhạc linh nguyên đánh tới hai vị đạo đại cửu trọng cao thủ trực tiếp bị nóng r ự c đạo l ự c bao trùm liền xương vụn đều không thể lưu xuống nhạc linh nguyên lúc này dọa đến mất hồn mất viết cách này tiểu tử đạo đại bát trọng cư nhiên như thế dữ dội nhạc linh nguyên không nói hai lời vội vàng lùi lại mà về r ố t lúc này đánh c á y s ắ ấ m nhưng vào lúc này mục vân lại là trực tiếp một tay cách không bắt xuống khủng bố đạo lực hóa thành kình thiên cử t r ả o trực tiếp đem nhạc linh nguyên bắt lấy oanh long long thanh âm không ngừng vang lên nhạc linh nguyên suy cho cùng cũng là đạo đại cử trọng thể nội bắn ra cường đại đạo sức lực hơi thở mà có lấy h ộ giáp tản ra quang mang chống cự lại mục vân ăn mòn có thể chỗ nào chống cự được dùng mục vân thực lực hiện nay đạo đại thần cảnh không người là hắn đối thủ kia đạo lực hóa thành móng vuốt trực tiếp đem nhạc linh nguyên bắt đến thân trước mục vân cười lạnh nói ngươi còn thật đem mình làm cái gì đồ vật rồi như này dễ dàng bị mục vân bắt lấy nhạc linh nguyên sắc mặt v ô cùng khó coi tỷ tỷ cứu ta a cái này nhất khắc Nhạc Linh Nguyên Hoàng sợ nói, Nhạc Mỹ Minh lại là đôi mi thanh tú nhíu lên. Đệ đệ quá gấp gáp, còn không biết rõ nữ tử kia là thân phận gì. Dù cho giản lương kiệt đến từ xích vũ môn, khả năng bị xích vũ môn để mắt tới người, há hội là phổ thông người. Vạn nhất nữ tử kia thân phận cũng không đơn giản. Đệ đệ cử động lần này liền là vì nhạc gia đắc tội một vị đại nhân vật. có thể là để để mệnh bị m ụ c vân cầm lấy nàng không khả năng mặc kệ lục vân đại sư nhạc mỹ m â n thanh âm lạnh lùng nói ta để để đường đột chuyện hôm nay là ta n h c g ra mạo phạm lục đại sư còn mời lục đại sư thả ta để để thả hắn m ụ c vân cười nhạo nói hiện tại nói với ta cái này các loại nói nhảm rồi phía trước hắn không đồng thủ chỉ là lo lắng chính mình đắc tội nhạc gia, hội h ả i thiên gia cùng giang gia bỏ ra đại giới. nhưng bây giờ không đồng dạng. liễu nhân nhân d í n h vào, nhạc gia dám ra tay với liễu nhân nhân, kia liền là tìm chết. hắn có thể dùng yên tâm ra tay. kia ngươi muốn như thế nào? như thế nào? mục vân lại lần nữa nói, ta hôm nay không ra nhập nhạc gia. sợ là ngươi nhạc ra liền muốn giết người diệt khẩu đi. nhạc mỹ m â n sắc mặt âm trầm. một vân lần nữa nói. đã như vậy. cùng các ngươi nói cái gì khách khí. một câu rơi xuống. một vân trực tiếp một cách vặn gãy nhạc linh nguyên cổ. kêu thảm thanh âm vang lên. nhạc linh nguyên cả cái đầu. trực tiếp thoát ly nhục thân. c h ế t oan c h ế t u ồ n cái này nhất khắc. tất cả người. đều n ố c đến từ yến gia yến thành đến từ cử linh b a n g nguyên bát diệp cùng với thiên k í n h nguyên giang t ử hành thiên minh thành giang vân vận đám người lần lượt từng cách n ố c tại tại chỗ nhìn lấy m ụ c vân m ụ c vân thế mà thật xếp nhạc linh nguyên đây không thể nghi ngờ là đắc tội chết nhạc gia mà phải biết nhạc gia tộc trưởng nhạc thanh p h a có thể là một vị chân chính đảo hải thần cảnh bát trọng cường giả nhạc gia yến gia c ự linh băng cách này tam phương ở giữa không hề nghi ngờ mặc dù lẫn nhau ở giữa thực lực không sai biệt nhiều có thể trong mơ hồ nhạc gia mới là tối cường tồn tại một vân cách này là làm gì chứ mà nhìn đến để để đầu một nơi thân một nẻo Nhạc Mỹ Mân cũng là bị một vân quả quyết cho kinh đến. n à y h à n g tuổi còn trẻ, tam cấp đạo trận sư, nhất phẩm đạo khí sư, đạo đại bát trọng cảnh giới cũng không đơn giản. Giết Nhạc Mỹ Mân trực tiếp ra lệnh một tiếng, đi theo mà đến hơn 10 vị nhạc gia võ giả, lần lượt đẳng không mà lên. Mà c á i này nhất khắc. nguyên bản tranh cãi đều muốn đánh lên yến thành cùng nguyên bát diệt hai người lại là đứng chung với nhau có ý tứ yến thành cười ha hà nói xích vũ môn giản lương kiệt muốn giết vị nữ tử kia mà lục vân giúp vị nữ tử kia nhạc linh nguyên lại là muốn giúp giản lương kiệt kết quả liền bị lục vân giết nhìn đến cách này nữ nhân thân phận không đơn giản à. Nguyên Bát Diệt cũng là cười ha hà nói. Lần này dự đoán cái này giản lương diệt như là thất bại, chỉ sợ nhạt ra. Tao ương đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mắt bên trong đều là đắc ý. Sinh hoạt tại Bình Châu cảnh nội, tất cả mọi người là như giấm trên băng mỏng, như yến ra. Cự linh băng có thể dùng tùy ý bắt c h ẹ t thiên giang thành thiên gia cùng giang gia. có thể là bình châu càng cường đại thế lực cũng tồn tại như thạch tộc lâm tộc xích vũ môn nguyên thủy tông cùng với những năm gần đây quật khởi tứ thú môn cũng có thể dùng tùy ý bắt hắn nhóm một bước đi nhầm liền khả năng là địa ngục luôn hồi bọn hắn ngược lại không nhúc tay vào chỉ là đứng ở chỗ này xem náo nhiệt nhạc mỹ minh cái này lúc trực tiếp công sát mà ra mục tiêu chính là mục vân có thể nhìn đến cái này vì đạo hải tam trọng cường giả đánh tới mục vân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại độ tội kiếm cái này lúc xuất hiện trong tay thất chiêu thuật trực tiếp dung hợp kiếm đạo chi tâm thi triển mà ra bích diễm tràm một kiếm xếp ra kiếm khí gào thét oanh long long thanh âm làm người sợ hãi vô cùng bầu trời chân trời tựa hồ bị mở ra một đ ả o hỏa diễm miệng chiếu rọi tại thiên địa bên trên liền tựa như là ánh nắng chiều như hỏa một dạng hở ra tới cách này là đạo đài không ít người nghẹn họng nhìn c h â n chối liền là bình thường đạo hải sơ kỳ cấp bậc cũng b ả o phát không ra như này cường đại thực lực tới nhạc mỹ m â n cũng là thần sắc nhất biến đạo đài chi cảnh toàn bộ rút đối mặt m ụ c vân đạo đại thần cảnh cấp bậc liền là chịu chết lập tức chỉ có 5 người theo lấy nhạc mỹ minh lưu xuống đứng vững không chung đem một vân vây lại trong 5 người ba vị đạo hải nhất trọng hai vị đạo hải nhị trọng lại thêm nhạc mỹ minh c á i này vị đạo hải tam trọng khủng bố sát khí tràn ngập không thôi 6 người đem một vân quay quanh. Nhạc Mỹ Mân nhìn về phía Mộ Vân, mắt bên trong sát khí, không cần nói cũng biết, còn thật sự cho rằng ngươi nhóm Nhạc gia không ai địch nổi rồi. Mộ Vân cầm kiếm mà đứng, lãnh đạm nói, ngươi đ ể đ ể Ngô u ẩ n liền đầy đủ chôn v ớ i ngươi Nhạc gia. Nhạc Mỹ Mân nhìn về phía một bên khác, giản lương k i ệ t mang theo ba người, vây công vị nữ tử kia, mà nữ tử kia. cũng là đảo hải tam trọng cảnh g i ớ i có thể tài sản lương việt đảo hải tứ trọng tiến công dưới lại vẫn ý như cũ có thể đủ làm đến tự bảo vệ mình hiển nhiên không phải phàm nhân mục vân cười cười nói biết rõ nàng là ai chăng tu phàm tu đạo ta tu chân tu hiệp tu người ta tu tấm tác việt mong mọi người xé qua thất nguyệt tu chân giới vô thượng thần đế 480 t r ư ơ chương 5.100 n g ư ờ i vì cái gì giúp nàng n h ạ c mỹ m â n mặt mang vẻ không hiểu mục vân cười nói nàng gọi liễu nhân nhân ra từ nguyên thủy tông ngươi có thể biết rõ nguyên thủy tông tông chủ là người nào liễu nguyên sơ c á i này vừa nói n h ạ c mỹ m â n cả cái người thần sắc run lên liễu nhân nhân liễu nguyên sơ chi nữ sao như là m ụ c vân nói là thật kia nhạc linh nguyên vừa mới một câu muốn trợ giúp giản lương kiệt giết liễu nhân nhân kia xác thực là đem nhạc ra đưa vào địa ngục nhạc mỹ m â n ánh mắt một lạnh lúc này nói ta cũng không biết rõ cái gì liễu nhân nhân nguyên thủy tông tông chủ chi nữ ta chỉ biết ngươi giết ta đệ đệ mà dàn lương kiệt bọn hắn chỉ là tại truy sát liễu nhân nhân ta nhặt ra cũng chưa nhúng tay chơi xấu mục vân cười cười nói lợi hại lợi hại cách này nghĩ nhanh chóng phổi sạch sẽ rồi ngươi coi liễu nhân nhân là đ ồ đần rồi trừ phi nàng chết rồi ta chết rồi nếu không trách nhiệm này ngươi n h ạ t ra gánh định n h ạ c mỹ m â n ánh mắt càng là lạnh lùng đáng ghét. Đã như vậy, kia ngươi liền đi chết. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Nhạc Mỹ Mân trực tiếp ra tay, sát khí tràn ngập không thôi. Anh, một vân cái này nhất khắc, lại là nội tâm tự tin tràn đầy. Dù cho hắn là đạo đại bát trọng cảnh giới, có thể là trước mắt đối mặt đạo hải tam trọng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ có thẳng tiến không lùi chiến ý. h ồ n g t r ả o chạm, h u y ế n vân chạm, kinh hồn chạm, thất chiêu thuật tại một vân tay bên trong, thi triển nước chảy mây trôi, dùng một điệp sáu, có thể là cách này sáu vì đảo hải thần cảnh cho dù là b ộ c phát ra cứu cực lực lượng, thế muốn đem hắn giết chết, nhưng mà vẫn ý như cũ là đối hắn không thể làm gì, bạo phong chạm, đột nhiên nhất khắc, một vân bàn tay một nắm. lòng bàn tay bên trong khủng bố lực lượng bá đạo bộc phát ra oanh long long thanh âm vang lên đạo đạo kiếm khí như gió lúc mưa bỗng nhiên thẳng hướng trong đó một vị đạo hải nhất trọng cường giả kia người cầm súng đâm ra kết quả đạo đạo kiếm khí lại là xoắn nát thương k ì n h trực tiếp đem hắn thân thể lôi kéo thành toái phiến m ụ c vân lại là cũng không ngừng lại lại lần nữa xuất kiếm giết ra nhạc mỹ m â n c á i này nhất khắc tức giận nghiến răng nghiến lợi có thể lại căn bản không làm gì được m ụ c vân thiên nhạc quyền đấm ra một quyền nhạc mỹ m â n thể nội đạo lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo chín trăm trưởng c ử quyền mang theo không gì sánh kịp cuồng bảo khí thí áp hướng m ụ c vân thiên trùng chạm một tiếng quát xuống kiếm đạo chi tâm ngưng tụ Mục Vân cùng kiếm dung hợp một thể, đạo đạo kiếm khí, tự ngàn vạn phi trùng một dạng ngưng tụ đến. Như này áp lực kinh khủng phía dưới, để người trong lòng run sợ kiếm khí, cùng quyền k ì n h va chạm, oanh long l o n g không trung ở giữa, tiếng oanh minh không dứt bên tay. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quán thông, đạo hải tam trọng, cũng không làm gì hắn được. cái này nhất khắc nhạc mỹ m â n chết tâm hắn biết rõ chính mình không khả năng giết chết trước mặt cái này lục vân đại sư này hàng trận thuật đến mà thực lực thế mà cũng là khủng bố như vậy rút nhạc mỹ m â n trực tiếp quát mặt k h á c bốn vị đảo hải cường giả lần lượt thối lui đến nàng bên cạnh thấy cảnh này m ụ c vân lại là cười nói nhĩ g chạy vậy cũng không được hắn tại thiên giang thành lưu lại mười mấy năm qua là thời điểm nên làm điểm đại sự huyết linh long thể nội cuồn cuộn sát khí gào thét mà ra một vân hai tay một nắm ở giữa khắp người nấn ná đảo đảo khí huyết những kia khí huyết hóa thành một đạo cực kỳ khủng bố huyết sắc linh long trọn vẹn ngàn trưởng dài tận đều là khủng bố mà kinh người khí huyết ngưng tụ mà làm huyết linh long ngưng tổ mà ra thời điểm một vân toàn thân cao thấp lực lượng bộc phát ra giết thấy cảnh này nhạc mỹ m â n biết rõ một vân cái này là làm thật rút nàng mang theo mấy người lập tức hướng về phương xa mà ra có thể là huyết linh long tốc độ cực nhanh chỉ là thẳng tắp đánh tới căn bản chưa từng ngừng oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. kia khủng bố huyết sắc linh long, tựa hồ có thể dùng nuốt mất thiên địa, bao gồm nhạc mỹ m â n tại bên trong năm người, trực tiếp bị thôn phệ trong đó, linh long phúc bộ, tiên huyết cuồn cuộn, năm người thân ảnh, hốt h o à n g thất thú, một vân cái này nhất khắc đ ạ p đến linh long thân thân phía trên, nhìn lấy bị nuốt vào năm người, cười cười nói. thật sự cho rằng ngươi nhóm là cái gì khó lường nhân vật không dám giết ngươi nhóm rồi hắn bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong có lấy vô cùng kinh khủng sát khí tại thời khắc này x u n g kích đến linh long thể nội huyết sắc linh long thân thể không ngừng thu nhỏ t h ẳ n g đến cuối cùng đem nhạc mỹ m â n năm người áp chế đến cực hạn hóa thành huyết vụ chết oan chết v u ồ n tất cả người tại cách này lúc đều là xứng s ờ cách này vì lục vân đại sư thể hiện ra thực lực siêu thoát tất cả người nhận biết đạo đài bát trọng chém giết đạo hải tam trọng lại là có thể đổ như này dễ dàng rồi càng thêm bất khả tư nghị là hắn thật dám giết nhạc mỹ minh nếu như nói một vân giết chết nhạc linh nguyên hội để nhạc gia đối hắn truyền đạt không m ờ bến lệnh truy sát kia một vân giết nhạc mỹ minh hội để nhạc thanh pha điên cái này tiểu tử là người điên đi yến thành thanh âm có lấy run r ẩ y nói bản thân hắn dự định cũng thế có thể mời chào cái này vì lục vân đại sư kia một bên mời chào như là không thể kia liền giết tuyệt đối không thể để nhân vật như vậy tại giang gia thiên gia bên trong trưởng thành có thể là trước mắt hắn nội tâm chỉ có vô tận may mắn, may mắn chính mình cũng chưa đồng thủ, mà thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành hai vị tộc trưởng càng là mộng. bọn hắn phát hiện cùng mục vân ở chung mười mấy năm, thế mà hiện tại mới coi như là lần thứ nhất chân chính nhận rõ mục vân, mà liền tại cách này lúc một bên khác liễu nhân nhân cùng giản lương kiệt trong lúc giao thủ, giản lương kiệt thể nội khí tức bỗng nhiên bạo phát áp lực kinh khủng trực tiếp toàn bộ oanh kích đến liễu nhân nhân thân bên trên oanh thiên địa bầu trời đinh tai nhức ấp thanh âm vang vọng thời không vỡ vụn ở giữa liễu nhân nhân thân thể đột nhiên lùi lại cả c á i người nhập vào đại địa oanh long lộng thiên giang thành bên trong một tòa phượng thị trực tiếp bị nổ nát vụn mục vân thấy cảnh này thân ảnh lói lên, xuất hiện tại phế tích ở giữa. một cách đem liễu nhân nhân chặt ngang ôm lấy, mà cái này nhất khắc, giản lương kiệt dậm chân mà ra, lăng ra trăm trưởng không trung, ánh mắt nhìn về phía một vân. liễu nhân nhân sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong tiên huyết tràn ra, t í n h dưỡng nửa năm, nàng thương thế tốt hơn nửa. có thể trung quy không phải đảo hải tứ trọng g i ả n lương kiệt đối thủ g i ả n lương kiệt cũng là xích vũ môn tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong không phải dễ đối phó như vậy thả ta xuống liễu nhân nhân không khỏi nói mục vân lại là cười nói ngươi thân bên trên chỗ nào ta chưa có xem không có chạm qua ngươi liễu nhân nhân nổi giận nói đến lúc này còn có tâm tư múa mép khua môi g i ả n lương kiệt, ngươi đối phó không, kia ngược lại chưa chắc. đối mặt cách này vì một vân lại là cũng không có quá nhiều e ngại. mười mấy năm qua không có đồng thủ, hôm nay có thể nói là hào hào k ị c h chiến một tràng. chỉ là cùng nhạc mỹ m â n mấy người giao thủ, tối đa tính là nóng thân. suy cho cùng, mấy vị kia đảo hải, có thể là không có cho hắn cái gì lực á p bách. đạo hải tứ trọng có lẽ có thể đủ để hắn cảm giác đến mấy phần ác bách giản lương kiệt đứng vững giữa không trung nhìn về phía phía dưới mục vân ngươi vì cái gì g i ú p nàng giản lương kiệt chân thành nói đẹp như vậy nữ nhân ngươi đều bỏ được đánh thật là không biết gió thương h ư ơ n g tiếc ngọc mục vân cười nói m a lại ngươi thuộc hạ hứa hạc hứa viêm là ta giết ta không giúp nàng. ngươi không phải cũng muốn giết ta vì ngươi thuộc hạ báo thù. c á c này vừa nói, giản lương n g i ệ t mắt bên trong đã có sát khí ngưng tụ. vô thượng thần đế 480. t r ư ơ chương 5 1 0 n n một linh một ngươi không đủ tư cách. m ụ c vân lại là đem liễu nhân nhân để xuống, cười nói, cách này ra hỏa, ta đến thử xem. bất quá lần này. ta có thể tính là giúp ngươi bận rộn, nguyệt gia nhạc mỹ m â n cùng nhạc linh nguyên bị giết, ta ngược lại là không lo lắng bị trả thù, chỉ là thiên gia cùng giang gia, ngươi yên tâm tốt. liễu nhân nhân nói thẳng, ta m ấ t t ừ nhạc gia dám đối thiên gia cùng giang gia ra gia tay, chắc chắn phải chết. kia liền đi. trên thực tế, liễu nhân nhân cũng không biết rõ mục vân thực lực. đến cùng như thế nào? Có thể là trước mắt nàng thương thế khôi phục không hoàn toàn tốt, lại thêm liền tính là khôi phục lại đỉnh phong. Đối mặt giản lương kiệt nàng cũng xác thực không phải là đối thủ, nhưng là trái lại một vân. Thế mà đối mặt nhạc mỹ m â n đám người như thế nhẹ nhõm, cái này đạo đài b á t trọng gia hỏa so trước đó càng thêm cường đại, nói không chừng. c ò n thật có thể giết giản lương kiệt một vân cách này lần đi ra nhìn về phía giản lương kiệt cười cười nói kia có thể là ta kim chủ ngươi giết hắn ta ba t ỏ a thành không có hỏi ai muốn giản lương kiệt lông mày nhíu lại mà liễu nhân nhân nghe đến cách này lời nói lại là biểu tình sững sờ cách này vương bát đàn còn nhớ kia ba t ỏ a thành chỉ đâu liền coi như nàng cho một vân, m ụ c vân cũng không nhất định có thể trưởng khống lấy. giản lương kiệt lại là hừ lạnh nói, đ ã ngươi nhất định muốn nhúc tay, kia liền c h ế t tại c á i này bên trong tốt. bá bá bá. giản lương kiệt một câu quát xuống, cả cây người toàn thân cao thấp, lực lượng bột phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng ở giữa, làm người sợ hãi khí tức cũng là bột phát ra. cuôn cuộn đạo lực từ trên trời ráng xuống một vân cầm trong tay đổ tội kiếm lại là trực tiếp xông lên tiến đến đạo hải tứ trọng đây đ ắ t là đạo hải thần cảnh trung kỳ cấp bậc sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong liền là đại biểu nhất trọng đến tam trọng tứ trọng đến lục trọng thất trọng đến cửu trọng cùng với cửu trọng đỉnh phong mà tam trọng đến tứ trọng là một cách đại nhảy vọt. bất kỳ cái gì cảnh giới cơ hồ đều là như đây. m ụ c vân có thể đủ chạm nhạc mỹ m â n các loại đảo hải nhất trọng nhị trọng tam trọng cảnh giới cường giả. có thể đối mặt tứ trọng giản lương liệt. chưa hẳn là đối thủ. liễu nhân nhân trong lòng cũng là không có lý giải. nàng lui xuống dưới. thiên chính nguyên, giang tự hành hai người cũng là góp lên đến. hai vị tộc trưởng đã d ò a sợ. c á i này không chỉ là liên lụy đến nhạc gia, càng là liên lụy đến xích vũ môn cùng nguyên thủy tông đối với thiên gia cùng giang gia đến nói nhạc gia liền là vương hầu đem tướng, mà xích vũ môn cùng nguyên thủy tông kia liền là hoàng đế, thậm chí có thể nói so hoàng đế còn cao cao tại bên trên liễu nhân nhân lập tức nói ngươi nhóm hai cách đảo hải tam trọng tuy không phải giản lương việt đối thủ có thể là phòng bị còn dư ba người cẩn thận bọn hắn đột nhiên ra tay tập sát lục vân thiên chính nguyên cùng giang tử hành không dám đáp ứng cũng không dám cử tuyệt sợ hãi rụt x è dừng bước không tiến liễu nhân nhân quát lớn hôm nay ra tay ngày khác ta liễu nhân nhân liền là chỗ dựa của các ngươi n h ạ c ra yến ra cử linh bang còn dám khi dễ ngươi nhóm ta liễu nhân nhân tất ra tay diệt bọn hắn. được đến cách này một câu hứa hẹn. giang tự hành cùng thiên kính nguyên lẫn nhau nhìn thoáng qua. vội vàng đi ra. liễu tiểu thư lời này như có nói ngoa. chết không yên lành. giang tự hành vội vàng nói. ta h u y ê n để hai người nguyện vì liễu tiểu thư vào sinh r a tử. ôm lên liễu nhân nhân đuổi to. giang gia cùng thiên gia tuy không như núi gia yến ra, cử linh băng có thể cũng hoàn toàn không cần sợ bọn chúng. thiên chính nguyên cũng là lập tức hạ lệnh, thiên gia giang gia tử đệ nghe lệnh, phòng bị ba người kia bảo vệ tốt liễu tiểu thư, từng vị đảo hải thần cảnh cường giả lần lượt đi ra, mà yến thành cùng nguyên bát diệp hai người mang theo yến ra, cử linh b a n g võ giả chỉ là đứng ở một bên. cũng không tham dự trong đó, trừ phi liễu nhân nhân chết, bằng không bọn hắn trộn lẫn vào trong đó, kia liền là tìm chết. xích vũ môn đắc tội không nổi, nguyên thủy tông bọn hắn cũng đắc tội không lên. mà tại cách này lúc, không chung phía trên, khủng bố tiếng oanh minh vang vọng ra, một vân cùng giản lương kiệt giao chiến, từng bước bày biện ra gây cấn, một màn này. để tại tràng tất cả đạo hải thần cảnh cường giả sợ mất mật. Mục v â n đạo đài bát trọng cảnh g i ớ i mà thôi, thế mà đã có thể đủ cùng đạo hải tứ trọng cường giả giao chiến có đến có về. Dù cho Mục v â n thua, cách này r a hỏa cũng đủ dùng được x ư n g tụng là tuyệt đỉnh yêu nhiệt. Cách này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Liễu Nhân Nhân vội vàng nuốt vào mấy k hỏa đạo đan, đi đến một bên khôi phục. nàng cũng là thời khắc nhìn chăm chú lấy một vân cùng giản lương kiệt giao thủ giản lương kiệt thực lực nàng còn là biết đến rất mạnh tại xích vũ môn rất nhiều thiên kiêu yêu nhiệt bên trong mạnh hơn giản lương kiệt không có mấy cái như là bình thường đảo hải tứ trọng võ giả đâu có thể nào đem nàng cách này vị đảo hải tam trọng cường giả trọng thương có thể là trước mắt mục vân có thể đủ đối kháng giản lương kiệt thực tại là vượt quá liễu nhân nhân dự kiến nhưng là liễu nhân nhân cũng biết rõ chỉ là đối kháng có phải không đủ như là mục vân vô pháp đánh bại giản lương kiệt kia đến cuối cùng vẫn là một con đường chết oanh long lộng liên tiếp va chạm phía dưới mục vân thi triển ra thất chiêu thuật đối mặt tứ trọng giản lương kiệt chỉ là công kích m à từng bước giản lương kiệt cũng là trong lòng tức giận tột cùng bát trọng đạo đài bát trọng như này khó chơi liền cách này giết ngươi là thực có thể là có thể là ngươi đứng tại liễu nhân nhân một bên lại có này các loại chiến l ự c không giết ngươi tương lai ngươi nhất định là một vị đạo vẫn cường giả thành vì ta x í c h vũ môn địch nhân nghe đến cách này lời nói mục vân lại là không khỏi cười nói giết ta ngươi không đủ tư cách hừ giản lương kiệt cách này lúc hai tay đột nhiên một nắm thể nội đạo lực cuồn cuộn như biển mạnh mẽ bạo phát đại vô thúc thiên quyết hắn bàn tay hướng thiên đột nhiên lật một cái trực tiếp phủ xuống m ạ n thiên đạo lực như biển tự mây hàng lâm rơi xuống khủng bố trường ấm đ ủ có ngàn trưởng rồng lớn, thề phải đem mục vân trực tiếp chấn áp. thấy cảnh này, mục vân lại là hoàn toàn không sợ. v i ê m long cái thí nội tâm một hống vang vọng, khủng bố v i ê m long chi khí tràn ngập không thôi. mười hai chú huyết một trăm v i ê m long cái thí lại lần nữa xuất hiện, ngàn trưởng v i ê m long phóng lên tận trời, thẳng đến trường ấm sung kích mà ra. không chỉ như vậy, một vân hai tay bấm niệm pháp quyết đạo lực ngưng tụ, huyết linh long xuất hiện lần nữa, một đạo huyết sắc trường long từ một vân thể n ổ i sông ra, thẳng đến giàn lương kiệt mà đi. mà cái này nhất k h ắ c một vân não h ả i bên trong, bàn cổ linh thanh âm vang lên nói: chủ thượng không nên giết hắn. một vân không biết nguyên do. có thể lại là nội tâm điểm đầu huyết long cùng viêm long xung kích mà ra khủng bố sát khí đem đến giản lương kiệt khí thế áp trụ đạo hải tứ trọng cũng bị một vân áp chế thấy cảnh này tất cả người đều là kinh ngạc vô cùng đổ tội kiếm tại tay một vân lại lần nữa xếp ra mà liền tại cách này nhất khắc nhìn đến chính mình sư huyên gánh không được. kia ba vị đảo hải cường giả vội vàng giết ra chỉ là thiên k í n h nguyên giang tự hành đã sớm nhìn chằm chằm ba người làm ba người ra tay thời khắc thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành hai người đã là trực tiếp suất động dẫn theo mười mấy vị đảo hải thần cảnh cường giả thẳng hướng ba người quyết không thể để cách này ba người trở ngại một vân oanh long lộng thất chiêu thuật lại lần nữa giết ra giản lương diệt trung quy lại cũng ngăn cản không nổi. bị một vân chít chít áp trụ, mà sau một vân gần sát hắn thân thể, một quyền nắm chặt, hóa thành đại nhật, trực tiếp đem giản lương diệt nuốt vào. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu h i ế p tu người, ta tu tấm, tác việt, mong mọi người xé qua. thất nguyệt tu chân giới. vô thượng thần đế 480, chương 5102 0 n không nói bản cô nương giết ngươi sau một khắc thiên địa ở giữa mất đi g i à n lương nhiệt bất kỳ khí tức gì không bao lâu một vân từ bầu trời rơi xuống nhìn lấy ba vị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thân ảnh trực tiếp ra tay huyết linh long nuốt vào mà ra khủng bố khí huyết tràn ngập đem ba người kia bao phủ lại thêm ba người thủy chung là bị thiên chính nguyên giang tự hành đám người công kích căn bản vô pháp đối kháng mục vân phanh phanh phanh ba đạo tiếng nổ tung vang lên huyết vụ đầy trời nổ tung ba người mất mạng giao chiến đến đây là kết thúc có thể là đại địa phía trên đám người thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần tới giản lương k i ệ t liên cách này chết rồi đây là ai cũng không thể tin được sự tình. Mục Vân lại lần nữa xuất hiện tại Liễu Nhân Nhân thân một bên, cười nói, không có nhục sứ mệnh. Liễu Nhân Nhân nhìn lấy Mục Vân, lại là nói không ra lời. Ba tòa thành trì, có phải hay không có thể lại thêm một tòa? Liễu Nhân Nhân một lúc ở giữa, không phản bác được. hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà thật sự có thể giết giản lương kiệt. cái này thật sự là bất khả tư nghị. ngươi là như thế nào làm đến? liễu nhân nhân không khỏi hỏi. cái gì? giết s à ả n lương k i ệ t liễu nhân nhân lắc đầu nói. đạo đ ạ i bát trọng thần cảnh. ta kiến thức qua cũng xác thực là có có thể đổ chém giết đạo hải nhất trọng cấp bậc nhân vật. nhưng là chém giết tứ trọng cấp bậc. cả c á y bình châu. ta có thể xác định không người có thể đổ làm đến. Mục Vân chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhân Nhân lại là đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn về phía chân trời, sắc mặt đột biến, lại có người đến. Mục Vân lông mày nhíu lại. Liễu Nhân Nhân đến cùng là Đạo Hải Tam Trọng, cảm giác lực còn là so hắn càng rộng lớn. U v g p w m. Liễu Nhân Nhân điểm đầu. m ộ c vân sắc mặt trầm xuống, cái này vẫn chưa xong sao? ngươi đến cùng có phải hay không nguyên thủy tôn g tôn g chủ chi nữa a? một vân bất đắc dĩ nói, thế nào người nào đều dám giết ngươi, giản lương kiệt một cái x í c h vũ môn đệ đề tử đều dám trắng trợn giết ngươi, hiện tại thế mà còn có người, liễu nhân nhân liếc một vân một mắt cũng chưa mở miệng, mà lúc này. một nhóm khác người đã đến tới, vì đứng đầu lại là một vị nữ tử dáng người hiểu điệu, nhìn lên đến 2 4 2 5 n i ă m n i ê n kỷ bộ dáng, mặc áo bó sát người hạ thân liền là xẻ tà váy xăm, thon dài hai chân như là bạch ngọc hoàn mỹ vô cấu, nữ tử thân sau đi theo bảy người từng cái cũng là khí tức cường hoành, mà lại y phục phục sức đều là mang theo xích vũ môn tiêu chí vừa giải quyết sản lương kiệt lại tới xích vũ môn đệ tử cái này nữ tử lại là cái gì người liễu nhân nhân nhìn đến nữ tử thời điểm sắc mặt ẩn ẩn ở giữa khó coi xuống đến người nào xích vũ môn lý ngọc thư lý ngọc thư liễu nhân nhân lập tức nói xích vũ môn có tứ đại môn chủ c á i này lý ngọc thư là tứ môn chủ lý trường phong nữ nhi cũng là người vừa giết sản lương diệt vì hôn thi m ụ c vân lại là lúc này nói không là ta vì ngươi mà giết chết sản lương diệt lý ngọc thư mang theo bảy người thân ảnh rơi xuống chờ nhìn đến liễu nhân nhân thời điểm lông mày cũng là một ngừng tựa hồ hai nữ nhân này lẫn nhau ở giữa cũng không đối phó liễu nhân nhân ngươi vì cái gì tại này chỗ lý ngọc thư kỳ quái nói ta tại cách này bên trong liên quan gì đến ngươi lý ngọc thư không thèm để ý liễu nhân nhân ngược lại mỗi lần nàng gặp đến liễu nhân nhân đều là không tránh khỏi một phen tranh cãi lương diệt đâu ta trùng hợp đi ngang qua cảm giác đến hắn khí tức chính ngươi vì hôn phu chính ngươi không coi chừng hỏi c h ú g ta Liễu Nhân Nhân càng là không thèm để ý. Lý Ngọc Thư hừ lạnh nói: Liễu Nhân Nhân, cách này bên trong cách này nhiều người, ta cũng không hỏi ngươi. Ngươi chen miệng gì? Liễu Nhân Nhân cắt một tiếng. Chỉ là Lý Ngọc Thư nhìn lấy bốn phía, rất nhanh, ánh mắt liền là nhìn đến Yến gia một đoàn người. Ngươi nhóm là Yến gia người a, gặp đến giản lương k i ệ t sao? cái này vừa nói yến thành đầu óc ông ông ông rung động hắn thế nào hỏi chúng ta à giản lương diệt chết hay không ngươi không biết sao ngươi cảm giác không đến sao yến thành không biết mình trả lời thế nào không nói giấu diêm bị cái này lý ngọc thư tương lai biết rõ yến gia song đời nói kia liễu nhân nhân cũng hội để yến gia song đời cái này nhất khắc Yến Thành cảm nhận được Thiên k í n h nguyên cùng Giang Tử hành hai người thường ngày bên trong đến tuyệt vọng. Bất luận như thế nào, đều là một con đường chết. Nói. Lý Ngọc Thư quát. Không nói bản cô nương giết ngươi. Biết rõ bản cô nương là ai chăng? Xích Vũ môn tứ môn chủ Lý Trường Phong là ta phụ thân. Lần này, Yến Thành d ò a sợ. Mã Đức, Liễu Nhân Nhân còn là Liễu Nguyên Sơ nữ nhi đâu? hai nữ nhân này hắn thật là người nào cũng không thể t r ê u vào không nói ta diệt ngươi yến gia cả nhà lý ngọc thư khẽ nói ta nói ta nói yến thành vội vàng nói giản lương diệt bị bị cái này lục vân giết lời này vừa nói ra lý ngọc thư biến sắc hắn đôi mắt đẹp nhìn về phía m ộ c vân mang theo sát khí. c á i này bên trong xác thực là có sao chiến v ế t tích cũng có s ả n lương diệt khí tức có thể là là không gặp người nàng đáy lòng đ ắ là có chút bận tâm có thể là nghe đến yến thành nói như vậy nàng vẫn ý như cũ là không dám tin tưởng không khả năng lý ngọc thư ngọc thủ tìm tòi trực tiếp đem yến thành bắt đến trước người mình nói hư u nói vượng b à n h yến thành thân thể nổ b ề ra tới Lý Ngọc Thư lại là lại lần nữa bàn tay một nắm trực tiếp đem cử linh b a n g nguyên bát diệp b ắ t đến thân trước quát hỏi ngươi nói dám gạt bản cô nương giết ngươi cử linh b a n g tất cả người nguyên bát diệp run run rẩy rẩy nói là thật g i ả n lương kiệt sắc thực là bị kia cách lục vân giết chết rồi tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy Lý Ngọc Thư nghe thấy là thật bàn tay càng phát dùng lực nguyên bát diệp muốn phản kháng có thể lại căn bản không phải lý ngọc thư đối thủ a một tiếng hét thảm cách này vị đạo hải tam trọng cường giả trực tiếp bị bóp nát đầu ngươi gọi lục vân lý ngọc thư thanh âm lạnh lùng nói ta giết ngươi hắn ngọc t h ủ trực tiếp dò x ế p ra khủng bố k i n h khí dây lát ở giữa bão phát đạo hải lục trọng một vân bàn tay một nắm huyết sắc dâng trào mà ra, một đạo huyết sắc linh long phun ra huyết sắc q u a n g mang trực tiếp xông ra oanh trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng nổ tung, một vân thân thể đột nhiên lùi lại mấy trăm trượng áp lực cường đại làm cho đến một vân cảm giác đến chính mình cả c á i người đều là tại chịu đựng lấy đ à kích cực lớn kinh mạch toàn thân huyết nhục tại cách này lúc cuồng bạo sôi trào. miệng bên trong một vệt ngay ngái vì đ ạ o bị m ộ c vân gắn gượng đè xuống lục trọng cách này là đảo hải lục trọng đạo l ự c bản chất quả thực là mạnh hơn giản lương kiệt mấy lần không thôi quá khoa trương đạo đài bát trọng lý ngọc thư không thể tin nói ngươi thế mà có thể giết lương kiệt ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành cho lý ngọc thư lại lần nữa sung phong ra ngoài m à liền tại cách này lúc liễu nhân nhân lại là trực tiếp giết ra chống cự tại mục vân thân trước liễu nhân nhân ngươi cái gì ý tứ liễu nhân nhân khẽ nói giản lương kiệt ý muốn giết ta lục vân là vì cứu ta mới giết giản lương kiệt ta thế nào sẽ để ngươi giết mục vân lời này vừa nói ra lý ngọc thư càng là giận dữ khẽ nói đ ã c như vậy ta liền ngươi cũng x ế t nàng thanh âm rơi xuống, cả cái người đát là trực tiếp phóng tới liễu nhân nhân, oanh oanh oanh, cả hai va chạm phía dưới, khủng bố tiếng gầm, c à n quét thiên địa ở giữa, đạo hải thần cảnh đạo lực vốn là cuồn cuồn không ngừng, như biển như mây, liên tục không ngừng, có thể là trước mắt, liễu nhân nhân hiển nhiên căn bản không phải lý ngọc thư đối thủ.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 thua người không thua trận liễu nhân nhân khẽ nói g i ả n lương hiệt giết ta khó bảo đảm không phải được đến ngươi phù thân thủ mệnh những năm gần đây ta nguyên thủy tông đệ tử chết tại ngươi xích vũ môn đệ tử tay bên trên còn thiếu sao lý ngọc thư nghe đến cách này lời nói càng là giận không kìm được đạo hải lục trọng cảnh giới lý ngọc thư chỗ nào là đạo hải tam trọng liễu nhân nhân có thể chống cự rất nhanh Lý Ngọc Thư liền là đem Liễu Nhân Nhân áp chế vô pháp đối kháng. Mục Vân thấy cảnh này, lại lần nữa giết ra. Hiện tại Liễu Nhân Nhân có thể là hắn kim chủ, sao có thể để Lý Ngọc Thư giết rồi? Viêm Long cái thế, Viêm Long lại lần nữa b ả o phát, ngăn t r ư ở n g thân thể, thẳng đến Lý Ngọc Thư mà đi. Bản cô nương hôm nay liền là muốn giết ngươi. ngươi ngược lại là xuất thủ trước đi tìm cái chết. Lý Ngọc Thư giận dữ, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong khủng bố sát khí, ba động mở ra, oanh v a chạm phía dưới. Mộ Vân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng đều bị áp chế. Liên đới lấy v i ê m long khủng bố khí diễm, đều là tại cách này lúc ảm đạm đi. Lục Trọng quá mạnh, đạo đài bát trọng hắn. đối phó đạo đài tam trọng tứ trọng còn có thể dùng có thể là đối mặt lục trọng cường đại đạo lực chinh lịch không phải bản thân hắn đạo huyết cường h o à n h có thể đủ bù đắp oanh long long thanh âm không ngừng vang lên một vân cách này lúc cũng là bị lý ngọc thư đè lên đánh thậm chí chấn động chính mình thể nội kinh mạch hài cốt đều là đoạn liệt mấy cây liễu nhân nhân gương mặt xinh đẹp đầy là xương lạnh c á i này lý ngọc thư so nàng ra đời sớm rất nhiều năm cảnh giới phía trên nàng thực tại là để nhân khí buồn m ự c có thể là chợt liễu nhân nhân lại là ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ nhìn về phía phương xa lý ngọc thư liễu nhân nhân quát ta đại ca đến nếu ngươi không đi chắc chắn phải chết lời này vừa nói ra Lý Ngọc Thư lại là gương mặt xinh đẹp nhất biến. Ngay sau đó lại là t ỉ n h Táo lại đến, cười nhạo nói: Ngươi đại ca, ít tại cách này gặp ta, nghĩ dùng loại biện pháp này lừa nàng rời đi, nằm mơ, nàng không có g ạ t ngươi, có thể là sau một khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Ngọc Thư phía sau, một vị thân mang thanh y, tóc dài phất phới. khí chất nho nhã thanh niên đằng không mà lên nam tử một tay nắm chặt thành quyền một quyền trực tiếp vung ra quyền mang phá không trực kích lý ngọc thư lưng bộ phận oanh lý ngọc thư cả cái người lập tức như diều đức xây cấp tốc rơi xuống oanh l o n g lỏng cả cái thiên giang thành tại cái này lúc đều là oanh minh không ngớt cái này các loại khủng bố bão phát làm cho phải tại chàng tất cả người đều là thần sắc run lên, mà bị Lý Ngọc Thư áp chế một vân cũng là phải dùng thở một hơi, ánh mắt cũng là nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện thanh niên. đúng lúc này thanh niên thân sau đạo đạo phá không tiếng vang lên, mười mấy đạo thân ảnh lần lượt đi đến kia mười mấy người tận đều là thân mang nguyên thủy t ô n g đệ tử phục sức. từng cái khí tức cường đại, toàn bộ là đảo hải thần cảnh cấp bậc cường giả. thấy cảnh này, m ộ c vân cũng là thở ra một hơi. liễu nhân nhân giúp đỡ, có thể rút cuộc đến a đại địa phía trên, phế tích ở giữa. lý ngọc thư khói miệng tiên huyết chảy ra, ngẩng đầu nhìn lại liễu văn nhân, lý ngọc thư thần sắc băng lãnh. lý ngọc thư, ta muội muội. ngươi cũng dám giết, Xích vũ môn người, không khỏi quá cuồng vọng. Liễu Văn Nhân trực tiếp lên tiếng nói, là nàng trước hết giết Lương Kiệt, Lương Kiệt, g i ả n Lương Kiệt. Liễu Văn Nhân bất khả tư nghị nhìn mình muội muội. Liễu Nhân Nhân lại là thử lạnh nói, ta đi tới Đại Yến Sơn, i ả n Lương Kiệt ý muốn mang người giết ta, là hắn đồng thủ trước. Liễu Văn Nhân cách này mới nhìn về phía Lý Ngọc Thư, lần nữa nói: g i ả n lương k i ệ t thật to gan. Lý Ngọc Thư thần sắc một lạnh, việc này không có xong. Lý Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, liền muốn chạy đi. Ta muội muội gém chút chết trong tay ngươi, ngươi xem là hôm nay ngươi đi được sao? Liễu Văn Nhân lại là căn bản không dự định bỏ qua Lý Ngọc Thư, chỉ là còn chưa chờ Liễu Văn Nhân ra tay. Lý Ngọc Thư thân cạnh bảy người, lại là lần lượt tế ra từng khỏa thanh sắc quang mang lưu ly châu oanh oanh oanh. Sau một khắc, cả cây thiên giang thành bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới, tan thành mây khói thời khắc. Thiên giang thành gần như 10% phần trăm phường thị đường phố hóa thành phế tích, kêu thảm tiếng kêu x ê n không dứt bên tai. Liễu Văn Nhân một nhóm người. lại là căn bản không quản chỉ là rơi xuống đi đến liễu nhân nhân thân cảnh liễu văn nhân nhìn về phía liễu nhân nhân bàn tay thật cao nhất lên liền là làm bộ muốn đánh thân cạnh mấy người vội vàng ngăn cản văn nhân c á i này là làm gì một vị thanh niên cười nói nhân nhân an toàn ngươi cũng yên tâm không phải đúng vậy a đúng vậy a c ò n tốt không có sai lầm sao? Liễu Văn Nhân lại là thử lạnh nói, chính mình lung tung chạy, cũng chưa từng thông chi phủ thân mẫu thân, để phủ thân mẫu thân lo lắng. Hôm nay càng là giết giản lương kiệt, Lý Ngọc Thư đối giản lương kiệt dụng tình đến sâu, xích vũ môn Lý Trường Phong môn chủ đối chính mình cách này thừa long khoái tế lại càng hài lòng. Về sau cách này nha đầu, cực kỳ nguy hiểm. cả ngày liền biết rõ gây phiền toái, không đánh một trận, nàng căn bản không biết mình sai. nghe đến cách này lời nói, liễu nhân nhân khẽ nói, đánh a, đánh a, ai cần ngươi lo rồi? chết tại cách này bên trong mắt mớ gì tới ngươi, ngươi, liễu văn nhân giận dữ, bàn tay vung xuống, có thể vẫn ý như cũ là bị thân một bên mấy vị đồng bạn ngăn cản. mà một bên khác thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi càng là sắc mặt khó coi thiên giang thành bị này trọng thương thực tại là tai bay và gió a thiên tộc trưởng giang tộc trưởng nhanh chóng để đại gia đi cứu viện đi mục vân cách này lúc tiến lên mở miệng nói vân vân vân hai vị tộc trưởng vội vàng lệnh người đi cứu chỉ bị thương người không bao lâu liễu văn nhân g i a một bên tựa hồ hiểu đến tin tức liền là hướng lấy mục vân từng bước một đi tới lục vân vân g tại hạ liễu văn nhân liễu nhân nhân huyên trưởng liễu văn nhân ngay sau đó chắp tay nói nhân nhân đều nói là ngươi cứu nàng đạo đại bát trọng có thể chạm đạo biện tứ trọng lục huyên là một đời thiên kiêu mục vân chắp tay nói quá khen. Liễu Văn Nhân tiếp theo nói: "đã như vậy, còn mời Lục Huyên theo chúng ta đi một chuyến, đến ta Nguyên Thủy Tông bên trong, ta cha mẹ nhất định hồi trùng điệp cảm kích Lục Huyên. Đi Nguyên Thủy Tông, đi làm gì? Mục Vân giật mình trong lòng, chuyện hôm nay như là n á o lớn, kia cái g ả n lương kiệt bị hắn giết chết, xích vũ môn truy cứu tới, không chịu bỏ qua." chỉ sợ cũng muốn tìm nguyên thủy tông phiền phức mà tới kia thời điểm nguyên thủy tông phải không phải đẩy hắn ra ngoài mục vân cười nói nguyên thủy tông tại hạ liền không đi tại hạ tại thiên giang thành lưu lại mười mấy năm tự do tự tại quen không r a thích bị ước thúc liễu văn nhân nghe đến mục vân cử tuyệt cũng là xứng s ờ đi không đi chỉ sợ lục huyên nói không tính liễu văn nhân cười nói, còn là mời lục huyên đi với ta một chuyến đi. ô, mục vân không khỏi cười nói, ta không đi, không lẽ ngươi nhóm còn muốn chói ta đi? cái này lúc liễu nhân nhân cũng là đi lên phía trước, nhìn lấy mục vân, lại nhìn về phía chính mình đại ca, bất mãn nói, lục vân cứu ta, mấy lần giúp ta, đại ca đây là ý gì? không cần ngươi quản. Liễu Văn Nhân nói thẳng, cách này lần trở về, ngươi chờ lấy bị phạt đi. Liễu Nhân Nhân lại là cường t h ế nói, ta ăn nhân cứu mạng, khi nào cần thiết đại ca đến quản rồi, ta tự hội xử lý. Hy vọng đại ca không nên nhúc tay. Hai huyên muội nhìn lên đến lại là Dương Cung Bạc Kiếm, vô thượng thần đế 480. c h ư ơ n g 5104 cử thạc thành một vân đứng ở một bên cũng là có chút bất đắc dĩ cái này không giống hắn tưởng tượng bên trong huyên m ỗ i quan hệ á một vân nhìn về phía liễu nhân nhân lập tức nói liễu tiểu thư ta cứu ngươi mệnh cũng không hy vọng cùng ngươi quá nhiều dây dưa ngươi đáp ứ n ta ba tỏa thành trì cho ta liền được cái gì ba tỏa thành trì Liễu Văn Nhân lại là kinh ngạc vô cùng. Liễu Nhân Nhân lại lần nữa giảng thuật lên đến sự tình ngọn nguồn. Liễu Văn Nhân nghe thôi, quát lớn, hồ nháo: Ta nguyên thủy tông mỗi một vị đảo hải thần cảnh để tử phân tông quản lý thành trì, đều là tông môn, chỉ là tạm đại quyền quản lý, cũng không có đưa tặng quyền. Ngươi có quyền gì đưa tặng? Liễu Nhân Nhân lúc này phản bác. Nguyên thủy tông đệ tử x á c thực là không có, có thể là ta là tôn chủ chi nữ, có chính mình mời tỏa thành trì xử lý huyền, vậy cũng không được. Liễu Văn Nhân vẫn nghĩ như cũ cường thí. Liễu Văn Nhân, ngươi quản quá nhiều. Liễu Nhân Nhân khẽ nói, ta sự tình không cần thiết ngươi quản, muốn ta làm cái gì làm cái gì. Ngươi nhìn đến hai huyên muội lại muốn ầm ý lên. mấy vị khác nguyên thủy tôn g đệ tử lại là nhanh chóng tiến lên khuyên giải. Mục v â n cách này lúc cũng là có chút đau đầu, không nghĩ tới huyên muội này hai người quan hệ là cách dạng này. Hắn còn xem là Liễu Văn Nhân đi đến, Liễu Nhân Nhân làm tròn lời hứa. c á i này vì Liễu Văn Nhân vung tay lên cho hắn ba tỏa thành trì. Nhưng bây giờ căn bản không phải cách này chuyện. Mục v â n ngay sau đó nhìn về phía Liễu Nhân Nhân. tiếp theo nói thành chỉ sự tình liền được rồi chỉ là ta vốn là tại thiên giang thành lần này đắc tội yến gia nhạc gia ta ngược lại là không sợ trả thù có thể là thiên gia cùng giang gia lại là sợ hy vọng nguyên thủy tông có thể đủ trông n o n thiên giang thành liễu văn nhân nghe đến cách này lời nói lúc này nói cách này là tự nhiên lục huynh ta m ấ y ngươi đi tới nguyên thủy tông cũng không có ác ý lục huyên thật không nguyện đi sao dùng lục huyên thiên phú thực lực tại ta nguyên thủy tông bên trong tất sẽ có thể đủ đại triển hoàng đồ tương lai ít nhất là đứng đầu một thành nghe nói mục vân lắc đầu hắn đến bình châu là mở rộng đất đai làm tông môn đệ tử không có ý tứ hắn đem bình châu c h í tạo thành chính mình tại tân thế giới cái thứ nhất căn cơ mà lần này không có cha mẹ không có tả thanh lục thanh phong không có tần mộng sao các nàng chỉ có chính hắn c á i này là long đ o n g con đường cần thiết rất nhiều thời gian có thể là đã muốn làm thì nhất định phải làm được liễu nhân nhân vội vàng nói lục vân ta nói lời giữ lời nhất định hội cho ngươi ba tỏa thành trì liễu văn nhân không nghĩ tới muội muội thiên trì như vậy chợt hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì nhìn về phía mục vân lần nữa nói này phiên lục huyên cứu ta muội muội mấy lần ta tuy vô pháp đại biểu nguyên thủy tông cho lục huyên báo đáp có thể lại là có thể đủ đại biểu chính mình liễu văn nhân trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài giao đến mục vân thân trước c á này là cử thạch thành thành chủ lệnh c ự thạch thành một vân tiếp qua lệnh bài sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía liễu văn nhân c á i này gia hỏa có thể là rất kháng cử cho hắn một thành thế nào hiện tại lại cho rồi liễu nhân nhân nghe đến cách này lời nói lại là lúc này nói đại ca đây là chuyện của ta không cần thiết ngươi quản c ự thạch thành t h ế cuộc phức tạp rất khó trường quản ngươi cách này không phải báo đáp lục vân ngươi cách này là cho hắn phiền phức liễu văn nhân không để ý tới liễu nhân nhân lại là nhìn về phía m ộ c vân chân thành nói nói thật cho ngươi biết đi ba tòa thành chỉ căn bản không khả năng ta nhóm nguyên thủy tông mỗi vị đệ tử được phái ra ngoài đều là di chuyển trưởng khống quyền mà không phải sở thuộc quyền ta muội muội đối này biết rõ, nàng nghĩ vi phạm trung quy, tuy nói là tôn chủ chi nữ, có thể cũng nhất định là hội nhận đến trừng phạt. ta cách này làm ca ca, không khả năng nhìn lấy mặt kệ, nhưng là cách này c ự thạc h thành, liền là không đồng dạng. c ự thạc h thành x á c thực là thuộc về ta nguyên thủy tôn g trưởng quả, n có thể hắn nằm ở cử linh bang cùng nguyên thủy tôn g ở giữa trăm vạn dặm đại địa bên trong. chỗ đó có lấy bảy tỏa thành trì nhưng là võ phong ngang ngược c ự thạch thành thường ngày bên trong là ta nguyên thủy tông t r ừ n g phạt để tử giam giữ chỗ cách này tỏa thành trì ta có thể dùng dao cho ngươi ủy nhiệm ngươi vì thành chủ ngươi phát triển ta nguyên thủy tông không h ỏ i có bất kỳ gì nghỉ gì đương nhiên ngươi chết tại chỗ kia ta nguyên thủy tông cũng sẽ không quản muốn hay là không muốn xem chính ngươi nghe xong những này m ụ c vân m ỉ m cười tiếp qua lệnh bài về sau c h ắ p tay nói muốn tốt có làm phách liễu văn nhân ngay sau đó cười nói ngày khác ngươi nếu là thật sự đem cử thạch thành dẫn sắt mạnh lên có lẽ ta nguyên thủy tông hội đối ngươi có trợ giúp lục vân ta ghi nhớ ngươi danh tự đến mức thiên giang thành ngươi yên tâm yến r a n h ạ c r a cử linh bang tam phương, ta hội gõ bọn hắn. mà về phần lý ngọc thư, nàng còn không đến mức như này hẹp h ỏ i đến diệt tiểu tiểu thiên giang thành. đa tạ, liễu văn nhân lôi lệ phong hành. lời này rơi xuống, liền là mang theo liễu nhân nhân đám người trực tiếp rời đi, từ đầu đến cuối. hắn đều không có cùng thiên giang thành thiên g i a giang r a gia có bất kỳ trao đổi gì với hắn mà nói thiên giang thành bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé to lớn bình châu cùng loại với thiên giang thành cách này tồn tại ít nói hàng trăm hàng ngàn cách này căn bản không có giá trị nguyên thủy t ô n g đập vào mắt cho dù là nhạt ra yến r a cử linh bang bên trong tối cường tồn tại cũng chỉ là đảo hải thất trọng lục trọng mà hắn Liễu Văn Nhân bản thân liền là đảo hải thất trọng. Có thể nói, hắn một người mang lên ba năm hảo hữu đủ dùng hủy diệt cách này tam phương. Cách này là thực lực địa vị trinh lịch, nguyên thủy tông, xích vũ môn, thạch tộc, lâm tộc cùng với gần nhất quật khởi tứ thú môn. Cách này mấy phương đều là thuộc về bình châu bên trong siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Những phe khác. lại phong quang, lại lời hại, gặp đến cái này mấy phương, đó cũng là dập đầu nhận sai phần. Một vân nhìn lấy mấy người rời đi, không nói một lời, cư thạch thành, đây mới là hắn tại bình châu khởi điểm. nguyên bản hắn xác thực là dự định đem thiên giang thành thu, có thể là tại thiên gia giang gia chờ lấy mười mấy năm, thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành đối hắn không tệ. hắn không có không có lương tâm như vậy, mà trước mắt cử thạch thành chính tốt có thể để hắn đặt chân, sau đó thiên giang thành bên trong bận rộn không ngừng, trấn an tử thương võ giả người nhà các loại, thiên gia cùng giang gia cũng là tiến hành đâu vào đấy, trọn vẹn qua 10 ngày, cách này một ngày, giang phủ nội t r ạ c h một tòa gian phòng bên trong thiên k í n h nguyên giang tử hành Thiên Minh Thành, Giang Vân Vận cùng với Mục v â n Thẩm Mộ q u y Triệu Văn Đình ba người tập hợp tại này chỗ. Thiên k í n h Nguyên nhìn lấy Mục v â n lấy ra lệnh bài, không khỏi nói: Cự Thạch Thành, ta tố có nghe thấy. Cự ly này chỗ 90 vạn dặm, chỗ kia hung hiểm a. Lục Đại sư còn là không muốn đi a. Thẩm Mộ q u y hiếu kỳ nói. Thế nào hung hiểm. Thiên chính nguyên lập tức nói, này chỗ liền là loạn. Như Liễu Văn Nhân nói, này chỗ phương viên mấy chục vạn dặm, có bảy đại thành. Mà cách này bảy đại thành, phía tây là cùng thương châu biên giới cùng sơn trùng đ i ệ p giáp giới, không có phương hướng phát triển. Phía bắc liền là cử linh bang phạm vi thế lực, phía nam là thuộc về nguyên thủy tông phạm vi thế lực. c á i này bảy bên trong tòa thành lớn tụ tập đều là cùng hung cực áp hạng người lúc đó cử linh bang muốn tấn công chiếm bảy đại thành sau đến xác thực là đánh xuống có thể là kết quả lại phun ra ngoài phun ra ngoài vì cái gì tại chỗ ghi ẩn thân đều là bình châu ngoan nhân giết người vô số cử linh bang cường giả đánh tới bọn hắn liền chạy cự linh b a n g cường giả rút, bọn hắn liền giết người trông coi, tiếp tục làm loạn. vô thượng thần đế 480 t r ư ơ chương 5.105 t a cảm thấy ngươi có thể thành công, nói như thế nào đây? thiên k í n h nguyên thở dài nói, kia bên trong tính là bình châu số lượng không nhiều loạn địa chỗ, từ xưa đến nay, mà bình châu bên trong không thiếu cùng đường mặt lộ người, trốn đến kia bên trong. tập hợp cùng một chỗ triệu văn đình hiếu kỳ nói kia nguyên thủy tông hẳn là có thể đủ dễ dàng thu phục a bảy đại thành đâu không dùng thì phí phát ha, ha giang t ử hành cũng là cười nói nguyên thủy tông ban đầu xác thực là nghĩ như vậy cũng phải người tiến đến mà lại là đạo v ẫ n cường giả có thể kết quả kia vị đạo v ẫ n cường giả chết tại chỗ đó cái gì đạo vẫn đều chết tại chỗ đó điều này thực là mấy người cũng không nghĩ đến sau đến nguyên thủy tôn g đại nổ phái phái hơn 10 vị đạo vấn đem bảy bên trong tòa thành lớn đạo hải đ ả o đài cấp b ậ t tàn sát c á i k h ắ p tiếp tục chiếm cứ bảy đại thành dùng tuyên thể chủ trưởng quyền kết quả không bao lâu lại bắt đầu nháo sự suy cho cùng bình châu cảnh nổi không thiếu cùng đường mạt lộ người a liền tính là đạo vẫn tỏa chấn cũng khó dùng trưởng khống mà lại nguyên thủy tông cũng không thể bởi vì bảy tỏa thành trì liền để đạo vẫn thần cảnh cấp bậc mười mấy người một mực tỏa chấn a cách này hiển nhiên là không đáng một vân đại khái hiểu c ự thạch thành tại bên trong bảy đại thành tồn tại vấn đề đắt lâu trọng yếu nhất là khó chơi linh b a n g là giải quyết không, mà nguyên thủy tông là cảm thấy không đáng giá. Cách này liễu văn nhân đem cử thạch thành cho chính mình, rõ ràng không có hảo ý a. hắn có thể trưởng quản cử thạch thành. liễu văn nhân nói không chừng còn muốn thu hồi đi. hắn không thể trưởng quản. chết tại chỗ đó. cùng liễu văn nhân cũng không quan hệ. nghĩ tới đây, mục vân nội tâm đã rõ ràng. có thể là cự thạch thành hắn vẫn là muốn lại khó đều muốn ý ta đã quyết hai vị tộc trưởng không cần lại khuyên mục vân cười nói mà lại ta tại thiên giang thành bên trong lý ngọc thư muốn giết ta đến thời điểm cho dù có nguyên thủy tông giữ gìn một h a i ngươi nhóm cũng h ồ i rất phiền phức ta rời đi lý ngọc thư muốn tìm ta phiền phức liền đến đi bảy thành chỗ thiên k í n h nguyên cùng giang tự hành đều là thở dài võ giả thế giới mạnh được yếu thua bọn hắn cũng căn bản giúp không được một vân cây gì như vậy đi thiên k í n h nguyên mở miệng nói ta nhóm thiên gia cùng giang gia chọn lựa 20 vị đáng tin đạo đài võ giả tùy tiên sinh một đạo tiến đến đến kia bên trong trung quy có mấy cách tâm phúc tương đối tốt đa tạ đúng lúc này ngoài cửa phòng một thanh âm vang lên ta cũng theo hắn nhóm cùng nhau đi tiếng âm vang lên cửa phòng mở ra thiên giang c á c trương học hâm này người xuất hiện ngược lại để một vân rất là t ò mò trương đại sư ngươi thiên chính nguyên nghe nói vội vàng đứng dậy trương học hâm có thể là đỉnh cấp nhị phẩm đạo khí sư thiên giang các bên trong suốt thủ đạo khí phần lớn đều là dựa vào trương học hâm trên thực tế này người cùng mục vân thân phận ba người một dạng thần bí nhưng là tại thiên giang các lưu lại mấy chục năm một mực là không thể nào lộ diện chỉ là an an ổn ổn luyện khí có thể là cách này lần thế mà muốn cùng mục vân ba người cùng rời đi trương học hâm lập tức nói lúc trước thiên công t ử cứu ta một mình những năm gần đây ta tại thiên giang các bên trong báo đáp xong bây giờ nên đi mục vân muốn đi trương học hâm cũng muốn đi c á i này đối thiên giang các có thể là tổn thất trọng đại nhìn đến trương học hâm mục vân trầm tư khoảng khắc lập tức nói như vậy đi ta cầm ra một trăm đạo nhất cấp nhị cấp đạo trận đồ cùng với một trăm đạo đại thủ khí văn trao đổi trương đại sư lời này vừa nói ra thiên chính nguyên cùng giang tự hành càng là kinh ngạc cách này dạng đổi lấy bọn hắn khẳng định không thua thiệt có thể là m ụ c vân cư nhiên như thế đại thủ bút hết thầy nói định m ụ c vân tại thiên giang thành trở lâu ba tháng cũng chưa rời đi mỗi ngày bên trong khắc hỏa đạo trận đ ồ khắc hỏa khí văn thu vào lên đến giao cho thiên kính nguyên cùng giang tự hành như này cách này ba tháng về sau lúc ban đêm một vân mang theo c h ư ơ n g học h ầ m thẩm mộ quy triệu văn đình bốn người cùng với thiên gia cùng giang ra gia hai mươi vị hộ vệ đêm tối bên trong đi nhìn lấy phía sau đèn đuốc sáng trưng thiên giang thành thẩm mộ quy mỉm cười nói rốt cuộc muốn bắt đầu làm một sự nghiệp lấy lừng Triệu Văn Đình cũng là khá là kích động nói Cự Thạch Thành cái này d a n h t ự có thể quá khó nghe chuyện thứ nhất thay cái d a n h Tử Thẩm Mộ Quy vui vẻ nói gọi cái gì tương đối tốt đâu gọi v â n Quy Thành Văn v â n Thành còn là Văn v â n Quy Thành đều không dễ nghe xem ra là phải thật tốt suy nghĩ một chút m ụ c vân cách này lúc lại là triệu tập kia 20 vị đạo đại nhất trọng đến tam trọng cảnh giới hộ vệ phân phó nói ta nhóm hai mươi mấy người tiến vào cử thạch thành khẳng định sẽ dẫn tới chú ý ngươi nhóm 20 người một tháng thời gian hoạt ba hoạt h a y phân tán vào thành cha cha cử thạch thành tình huống hiện tại vâng 20 người lính mệnh lần lượt rời đi Trương học hâm cách này lúc đi lên phía trước mở miệng nói bọn hắn đáng tin cậy sao khó bảo đảm cách này 20 người không phải thiên kính nguyên cùng giang tự hành phái lấy dám thì bọn hắn thẩm mộ quy lại là cười nói yên tâm đi tuyệt đối đáng tin cậy bọn hắn đã không họ thiên cũng không họ giang những này năm cùng chúng ta hai người vào sinh r a tử. sớm liền bị ta nhóm hai người nhân cách m bị lực chinh phục thẩm mộ quy cách này lời nói mục vân tự nhiên là không tin t h ẳ n g đến nhìn đến triệu văn đình điểm đầu mục vân mới yên tâm mục vân cách này lúc không khỏi nhìn về phía trương học hâm cười cười nói trương đại sư lại là vì cái gì nguyện ý cùng ta ba cách một khối m ạ o hiểm đâu trương học hâm lập tức nói ta cảm thấy ngươi có thể thành công liền cách này đơn giản, mục vân cười nói, không biết rõ trương đại sư đến từ chỗ nào. hiện tại xem ra trương đại sư nhất định không phải bình châu người rồi. mỗi người đều có mỗi người bí mật, ví như ngươi cũng không dùng bộ mặt thật gặp người, sợ rằng lục vân cách này danh tự cũng là giả. lời này vừa nói ra, mục vân sững sờ. hắn dựa vào huyết thạch cải biến chính mình dung nhan khí tức liền là đạo vẫn cũng rất khó phát giác có thể trương học hâm lại là nhìn ra mánh khóe ngươi có bí mật của ngươi ta có ta bí mật chờ có một ngày ngươi nguyện ý đem chính mình bí mật nói cho ta ta cũng hội nói cho ngươi mà trước lúc này ngươi chuyên tâm khai sáng thế lực của ngươi ta liền tại đằng sau làm một chút khả năng cho phép sự tình Trương Học Hâm tiếp tục nói: Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, người ta đều hội đối với đối phương hiểu rõ rất thấu triệt. Đến lúc đó cũng có thể trở thành huynh đệ tốt. Mục Vân cười nói: Đã như vậy, những ngày thời gian chúng ta liền trước tại bảy thành chỗ bên trong bốn phía nhìn nhìn, hiểu một chút cơ sở tình huống. U V F Q M bốn người một đảo. cách xa thiên giang thành tân hành trình lại lần nữa bắt đầu một vân lại là trước không có kích động cùng hướng tới cách này lần không có phụ thân không có mộng giao bọn hắn chỉ có chính hắn dù cho cử ly thần đế nhóm còn rất xa nhưng như thế cách này một bước một cái d ấ u chân đi xuống trung quy có một ngày hắn hội đứng tại kia đỉnh phong chi chỗ bốn người cách này một bên rời đi một bên khác xích vũ môn bên trong lý ngọc thư trở về xích vũ môn liền là đem hết thảy cáo c h i p h ụ thân lý trường phong thân vì xích vũ môn tứ đại môn chủ một trong lý trường phong bản thân là một vị đạo vẫn thần cảnh cử đầu nhân vật giản lương k i ệ t chết rồi lý trường phong cảm thán nói có thể là ta rất xem trọng hắn tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tấm tác việt mong mọi người ghé qua thất nguyệt tu chân giới vô thượng thần đế 480, chương 5106 n g ư ờ i có g i á tâm cha lý ngọc thư không khỏi nói lương d i ệ t chết rồi việc này cùng liễu nhân nhân thoát không khỏi quan hệ kia cách nữ nhân nhất định phải chết nàng là liễu nguyên sơ chi nữ là ta nói muốn giết liền có thể giết sao lý trường phong lại là bình tĩnh nói liễu văn nhân không giết ngươi ngươi xem là là ngươi có thể chạy thoát tiểu tử kia biết rõ giết ngươi xích vũ môn cùng nguyên thủy tông nhất định đại chiến tiểu tử kia có cách nhìn đại cục không h ổ là bình châu thất kiệt một trong bình châu thất kiệt là đối bình châu đại địa bên trên kiệt suất nhất bảy vị thanh niên đại biểu tán đồng cùng ca ngợi mà bảy người này mỗi một vị đều là đảo hải thần cảnh thất trọng đến cửu trọng cảnh giới cấp bậc có thể nói là bình châu các đại thế lực tương lai cùng hy vọng cha kia việc này liền như vậy bỏ qua sao lý ngọc thư chưa hết giận nói thế nào khả năng lý trường phong cười nói. d ế t sản lương diệt là một c á i gọi lục vân thanh niên này hàng ra tay ngươi liền đi d ế t này hàng đi tốt lý ngọc thư o á n hận nói kia cách liễu nhân nhân sớm muộn cũng có một ngày ta cũng hồi d ế t n à n g mà cử ly xích vũ môn bên ngoài mấy triệu i ả m nguyên thủy tông bên trong liễu nhân nhân từ đánh về đến nguyên thủy tông liền là bị quan cấm đoán một cách sơn tốc bên trong một mặt chui lùi vách núi vách đá trước liễu nhân nhân ngồi x i ế p bằng sơn cốc bên ngoài một thân ảnh dậm chân mà tới nhân nhân liễu văn nhân vẫn ý như cũ nho nhã theo gió tại lúc này đi đến hừ liễu nhân nhân lại là không để ý tới đại ca từ nhỏ đánh đến liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân đều là đánh lấy nháo mắng lấy hai huynh muội quan hệ lúc tốt lúc xấu bất quá đánh gãy xương cốt liền lấy gân hai người dù sao cũng là thân huyên muội còn tài sinh khí liễu văn nhân cười ha h ả nói phụ thân kia một bên đã quyết định cấm đoán ngươi mười năm ngươi hảo hảo tu luyện đi mười năm nghe đến cách này lời nói liễu nhân nhân căm giận nói khẳng định là ngươi tiến sàm ngôn sàm ngôn liễu văn nhân lúc này nói Liễu Nhân Nhân, ngươi có thể đừng không biết tốt xấu. Phụ thân vốn là muốn giam lại ngươi ba mươi năm, là ta cầu tình mới giảm bớt vì mười năm. Liễu Nhân Nhân hừ lạnh một tiếng, cách này mới nói. Kia Lục Vân bên đó đây, Thiên Giang Thành ta phái người nhìn lấy, không có chuyện gì. Đến mức kia cách Lục Vân, tựa hồ đã rời đi Thiên Giang Thành. Này h à n g là một một người có giá tâm à? Giá tâm. Liễu Văn Nhân không khỏi cười nói, hắn muốn ba t ỏ a thành trì làm cái gì? Không liền là nghĩ tự lập làm vương, khai sáng thế lực, phát triển lớn mạnh sao? Liễu Nhân Nhân lại là nói, là lại thế nào rồi? Hắn ban đầu liền là nói như vậy, lại không phải làm bộ, lại nói cho hắn ba t ỏ a thành trì. hắn có thể phát triển ra cái gì đến? chẳng lẽ sống tứ thú môn đột nhiên lớn mạnh? tứ thú môn nằm ở bình châu đông bắc phương, ở bình thiên sơn mạch bên trong, nguyên bản bình thiên sơn mạch đại địa xác thực là thú tộc thiên hạ, có thể là các đại thú tộc lẫn nhau chinh phạt, sớm liền là loạn thành một bầy. nhưng mà ai biết những năm gần đây, thế mà là chỉnh hợp một thể. do bốn đại tộc trưởng quản Liễu Văn Nhân tiếp theo nói nghe nói chỉnh hợp tứ thú môn là thất vĩ thiên hồ nhất tộc c á c này thất vĩ thiên hồ là năm đó h ồ n g hoang thời kỳ cực kỳ cường đại c ử vĩ thiên hồ nhất tộc hậu duệ vĩ hồ nhất mạch một đuôi đến c ử vĩ số lượng càng nhiều huyết mạch càng mạnh đản sinh ra cứu cực mạnh người khả năng càng lớn Liễu Văn Nhân không khỏi cảm thán nói: Nghe nói Hồng Hoang thời kỳ, chân chính c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc là có thể cùng to lớn thần long tộc, phượng hoàng thần tộc khiêu chiến. Hồng Hoang thời kỳ, mời đại thần thu trùng tộc, c ử u vĩ thiên hồ, bài sanh trong đó. đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cũng không biết rõ là thật là giả, mà nghe nói, vĩ hồ nhất tộc. ra đời lúc mấy đầu đuôi liền là đại biểu cho thành tựu. Nếu như lúc mới sinh ra một cái đuôi, kia khả năng có cơ hội chân biến ra hai vĩ, bất quá rất khó. Nhưng nếu là ra đời liền là hai vĩ, kia tiềm lực thành tựu liền hoàn toàn so một đuôi càng mạnh. Nghe nói năm đó cở vĩ thiên hồ nhất tộc hoàng thất tử đệ ra đời liền là cở vĩ, mà lại không cần tu hành. trực tiếp liền là đ ả o cảnh thực lực thuộc hạ bát vĩ thất vĩ các tộc người thành ngàn hơn trăm vạn cực kỳ cường đại liễu nhân nhân nghe lấy đại ca kể rõ những này trong lòng cũng là hiếu kỳ không ngừng đại ca xưa nay xem khắp cổ kim thư tịch biết đến sự tình rất nhiều liền là tôn g môn bên trong đám lão cổ đồng đều không nhất định có đại ca biết đến nhiều kia long tộc đâu thần long tộc sao liễu văn nhân cười k ha h ả nói năm đó thần long tộc là các đại long tộc tổ hợp lại với nhau ngàn ngàn vạn vạn chủng kia nhất tộc mạch bên trong đàn sinh đạo cảnh đỉnh phong thậm chí siêu việt đạo cảnh nhân vật cường hoành kia tộc nhân huyết mạch cũng hội gia tăng địa vị liền rất cao theo ta biết năm đó long tộc bên trong tối cường có mười mấy mạch đương nhiên hiện tại cũng không phải như này. Long tộc phân tán, các mạch chính mình vì doanh, còn chưa có thể đủ x u ấ t hiện có thể dùng nhất thống các đại long tộc nhân vật cường h o à n h Không chỉ là long tộc, các đại thần đế năm đó thế lực cũng là như đây. Liễu Văn Nhân lập tức nói, liền như cùng chúng ta bình châu cảnh n ổ i lâm tộc, lâm tộc, lâm tộc thế nào rồi? Lâm tộc năm đó. đản sinh ra quá mạnh liếc nhân vật vô địch là thần đế dưới chứng đắc lực tướng tài sau đến thần đế đại chiến kia vị lâm tộc tiên tổ tựa hồ chiến tử dẫn đến lâm tộc rơi d ụ n g liễu nhân nhân nội tâm kinh ngạc vô cùng tiểu tiểu bình châu thế mà còn sản sinh qua đi theo thần đế tuyệt thế nhân vật đến đối với ngàn vạn giới vực võ giả đến nói. thần đế liền là cách này thiên địa ở giữa duy nhất chân thần duy nhất thần chỉ chúa tể thiên địa có thể đủ đi theo thần đế người kia đắt là cực điểm khó lường thế giới chi lớn vượt qua xa người ta có thể tưởng tượng cho nên đừng tưởng rằng tại đảo hải thần cảnh cũng đã rất ghê gớm liễu văn nhân dạy dỗ ngươi cùng cử linh băng yến r a n h ạ c ra những kia người so sánh đương nhiên là khó lường, có thể là cùng chân chính bình châu bên ngoài thiên chi i ê u tử, c á i thế yêu nhiệt, cùng to lớn thương vân cảnh nội đ ả n sinh tuyệt thế thiên kiêu nhóm so sánh, lại tính là c á i gì? Ta cách này vì bình châu thất kiệt sưng hào, phóng nhãn cả c á i thương vân cảnh, đây tính toán là c á i gì? Thương châu, vân châu, bình châu, huyền châu, yến châu năm đại châu chủ. tổ thành thương vân cảnh thương vân cảnh bên ngoài liễu văn nhân thở dài nói thiên địa quá m ứ c minh mung có thể có chút người một đời cũng không qua được chính mình sở tại một mảnh vì thiên địa càng đừng nói đi dòm ngó chân chính thiên địa toàn cảnh lời nói rơi xuống liễu văn nhân rời đi sơn cốc chỉ để lại liễu nhân nhân một người một mình ngẩn người thế giới quá lớn cổ lão càn khôn đại thế giới như đây, bây giờ tân thế giới cũng là như đây. liễu nhân nhân tâm có điều ngộ ra, hai mắt nhắm lại, bắt đầu từ từ cảm ứng. nàng muốn càng thêm cố gắng tu luyện, chỉ vì có thể đủ thấy được cái này chân chính tân thế giới. oanh long lộng, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. cách này bên trong là một mảnh tràn đầy màu đen tím lôi điện chưa biết thiên địa thời không lúc này một thân ảnh đứng vững tại cách này chưa biết thiên địa thời không trước tựa hồ muốn từ hỗn độn bên trong nhìn ra manh mối gì đột nhiên một đạo bay bướm thân ảnh đặt tại kia một bộ thanh y nam tử trên vai đến gặp ta tiếng âm vang lên ngắn gọn ba cách chữ thanh y nam tử bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện trước mặt đã là một mảnh cao sơn lưu thủy, hoa thảo tươi tốt thế ngoài đảo nguyên chỗ. tại cách này đảo nguyên chỗ bên trong, trong hồ nước hương vị trí, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng, tự tại lặng lặng tu hành. phu nhân, ngươi tìm ta, thanh y nam tử mỉm cười, tiếng âm nhu hòa nói. tu phàm tu đạo ta tu chân tu h i ế p tu người ta tu tấm tác v i ệ t mong mọi người g é qua thất nguyệt tu chân giới vô thượng thần đế 480, chương 5107 các phương tình trạng đúng a ao đầm bên trong lương đình bên trong nữ tử hai con mắt mở ra nhìn lên đến sống như hai mươi mấy tuổi niên kỷ bề ngoài mắt ngọc mày ngài một bộ thanh sam bị ngoài đẹp động lòng người lệnh người không thể tự kiềm chế mang theo ôn nhu mỹ hoạt khí tức càng là làm người hô hấp vì đó run lên thanh y nam tử thấy cảnh này không khỏi nói phu nhân ta hiện tại nên xưng hô ngươi là diệp vân lam còn là diệp vũ thi a ngươi nghĩ xưng hô cái gì liền xưng hô cái gì nữ tử tiếng âm rơi xuống ngọc thủ tìm tỏi ao đầm bên trong đạo đạo màu xanh màn tre lan tràn ra đem thanh y n nam tử trực tiếp đưa đến trong đình mà ngay sau đó đình cắt bốn phía đạo đạo màn tre ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại đem hai người thân ảnh che kín phu nhân ngươi cách này là làm gì lão nương nghĩ ngươi không được sao ai nhỉ phu nhân, ngươi nhẹ điểm. phu nhân, ngươi chậm một chút. lương đình bên trong, từng bước lại không người nói chuyện, chỉ có đạo đạo không thể lắng nghe tiếng âm truyền ra tới. thật lâu, đạo đạo màn che tản ra. lương đình bên trong, hai thân ảnh lười biếng dựa vào nhau, một bộ tóc dài lộ vẻ xốc x í c h m ụ c thanh vũ, sửa sang chính mình sợi tóc, không khỏi oán giận nói. phu nhân t h ế nào như này thô lỗ m ụ c thanh vũ ngươi ít được tiện nghi còn k h o e mẽ diệp vũ thi sửa sang chính mình quần áo không khỏi cười nói tâm lý vui vẻ chết rồi mặt ngoài cách này đảm nhiên không có sự tình p h á ha diệp vũ thi cười lạnh ở giữa hắn thân thể bỗng nhiên biến ảo thế mà trong nháy mắt đổi thành khác một bộ tư thái cùng bộ dáng. ngươi tại sao lại biến thành phía trước bộ d ạ n g rồi? m ụ c thanh vũ kinh ngạc, ngươi không vui sao? diệp vũ thi sếu sếu nói, kể từ đó, ngươi trên danh nghĩa một vị phu nhân, có thể lại là có thể đủ hưởng thụ hai phần vui vẻ, đúng không? m ụ c thanh vũ nghiêm mặt nói, phu nhân chớ nói bậy, không quản ngươi là diệp vân lam bộ d á n g còn là diệp vũ thi bộ giáng. ngươi đều là ta đời này yêu nhất người dừng a nhìn mục thanh vũ chút nào không hiểu phong tình diệp vũ thi không khỏi nói ngươi lão mục gia trong huyết mạch liền không có một lòng cách này một cái nhìn nhìn ngươi k i a thối nhi tử đức hạnh liền biết rõ ngươi cũng không phải cái gì hào điều nếu không phải là ta thực lực đủ mạnh ngươi sớm liền hái hoa ngắt cỏ mục thanh vũ lên trước nhẹ nhẹ ôm lấy diệp vũ thi ẩn ý đưa tình nói không có sự tình m ụ c vân là m ụ c vân ta là ta cảm nhận được m ụ c thanh vũ ôn nhu diệp vũ thi n ổ i tâm n g ọ n n g ọ t cái này gia hỏa mỗi ngày miệng nhất biết giấu người vui vẻ mỗi lần nàng muốn tìm phiền phức đều là không chịu nổi m ụ c thanh vũ d u ngon d u ngọt bị hắn cho dỗ đến thật vui vẻ ngươi kia ngoan nhi tử hiện tại thế nào rồi? diệp vũ thi không khỏi hỏi. kia không phải cũng là ngươi nhi tử sao? m ụ c thanh vũ vuốt vuốt mi tâm, không khỏi nói: ta đ c tại thôi diễn. bất quá, không biết rõ hắn phải chăng còn tại thiên phạt cổ giới thương vân cảnh? ngươi c h a xét à. ta cũng nghĩ a, có thể là không thể a. m ụ c thanh vũ bất đắc dĩ nói: bây giờ. mộ phủ đổ, thần huyền linh, ngọc tu la, vô phục thiên bốn người đã từng bước bắt đầu trưởng khống năm đó thế giới, tìm bọn hắn đã từng t h u ộ c hạ nhóm, phủ đ ộ cổ giới, thập pháp cổ giới, phục thiên cổ giới, tu la cổ giới bốn đại thế giới, ẩ m ẩ m ở giữa có năm đó mấy phần khí phách đến mức thanh tiêu cổ giới, cố bắt thần kia ra hỏa. tại cố tột bên trong thâm c ư không ra ngoài một chút tin tức không có không biết rõ h ì m nén cái gì xấu diệp vũ thi hai tay vòng qua mục thanh vũ cái cổ không khỏi nói thương minh diễn đâu kia gia hỏa bị lý thương lan h ổ lộng xoay quanh hắn tuy là thần đế có thể là đầy đầu óc đều là lý thương lan là sư phụ hắn ta nhìn tám thành là thiết tâm theo lấy lý thương lan còn có thiên nhất huyền cùng địa nhất tốn cách này hai cái m ụ c thanh vũ thở dài nói khả năng rất lớn theo lấy lý thương lan diệt vũ thi lại là hỏi lý thương lan đã từng đối cách này mấy cách đều có sư đồ tình nghĩa hợp tình lý kia ngươi tiếp xúc thương cung vũ sao không có thiên vũ thần đế thương cung vũ mười tám thần đế bên trong cùng lưu ly thần đế diệt lưu ly đồng dạng đều là nữ tử, mà lại thiên vũ thần đế thương cung vũ cùng thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên, bản thân liền là một đôi á p nguyên tai nạn, 18 t thần đế đại chiến, nghiêng trời lệch đất, đánh nát càn khôn đại thế giới, đánh sụp đổ thiên địa, kết quả là liền một cách lâm thiên nguyên chết, thần đế thật gần như bất tử bất diệt, rất khó rất khó chết đi. có thể là lâm thiên nguyên lại là chết, cái này sự tình quá kỳ quặc. m ụ c thanh vũ lập tức nói nàng đối lý thương lan đ ắ không tín nhiệm, mà thạch thông thiên kia r a hỏa cũng là nhìn đến lâm thiên nguyên chết đi, chính mình cũng sợ, hiện tại cũng không muốn cùng lý thương lan dính líu quan hệ. diệp vũ thi không khỏi nói kia cách hiên viên xa đâu, người nói hiên viên minh à? m ụ t thanh vũ cười nói, cái này r a h ỏ a bị tứ đế về xoái mang về, tại hiên viên g i ớ i bên trong, đảm nhiệm hiên viên tộc tộc trưởng, có thể cả ngày còn là một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng. Diệp vũ thi không khỏi nói, này người, ngươi cùng Diệp tiêu diêu không phải từ trước đây thật lâu liền là chủ tính, kéo đến ngươi nhóm cái này một bên sao? Nói thì nói như thế a. chỉ khi nào bản thế cùng kiếp trước thần đế dung hợp ai biết hội là kết quả gì kia ngươi nói hắn đến cùng là thật ngốc còn là tại trang đều có khả năng có thể trở thành thần đế cách nào hội là đại ngốc tử liền ví như hiện tại mộ phù đ ồ ngọc tu la vô phục thiên cổ pha đà bốn đại thần đế tập trung tinh thần diệt mục vân diệt trừ cẩu mệnh thiên tử để lý thương lan kế hoạch thất bại. Bốn người bọn họ liền thật là không có đầu ấ c nhất định muốn như này. trong lúc này cũng là có mục đích khác, mà thanh tiêu thần đế cố bắt thần về đến thanh tiêu cổ giới về sau, tại cố tộc bên trong một mực không xuất hiện, mà một mực tìm kiếm chính mình nữ nhi. đem nữ nhi thả tại đệ nhất vị, liền thật chỉ là ám nữ sốt ruột. còn có biến mất không thấy gì nữa mệnh nhất h uyên cùng huy nhất tiên cùng với hiện tại hành tung bất định thiên nhất huyền cùng địa nhất tốn vì nào thần đế là dễ t r ê u người nào đều không biết người nào tại nghĩ cái gì diệp vũ thi đột nhiên nói ngươi nếu nói như vậy m 8 ờ i tám thần đế m 0 ờ i đại vô thiên giả vân minh chiêu ngược lại là đáng thương nhất hắn là thật đáng thương một thanh vũ đắng chát cười một tiếng vì cái gì mười tám thần đế mời đại vô thiên giả trừ chết đi lâm thiên nguyên cùng với vũ thanh mộng hai người cái khác cơ hồ đều là đã có tin tức đặc biệt là mười tám thần đế chỉ có vân minh chiêu còn không có thức tỉnh người ở đâu không có người biết nhưng là tất cả khôi phục thần đế nhóm vô thiên giả nhóm đều xác định cái này vì là thật còn không có khôi phục sẽ không chết đi diệp vũ thi thầm nói cái kia hẳn là sẽ không m ụ c thanh vũ tiếp theo nói ta nghe nói thiên phạt các những kia người đều đang tìm hắn cũng là khổ hắn thuộc hạ là thật khổ chính mình khôi phục dẫn đầu thần đế không cách bóng quần long vô thủ thiên phạt cổ giới quá thảm vân minh chiêu quá thảm cho nên ngươi đem vân nhi an bài đến thiên phạt cổ giới cũng là không phải ta an bài hôm đó đại chiến làm kia lớn cục có thể giết vũ thanh mộng đã rất khó được mười đại vô thiên giả chỉ thua ở 18 vị thần đế muốn giết chết một cái khó như lên trời thừa dịp vũ thanh mộng cũng chưa khôi phục đỉnh phong đem hắn chém giết, dù cho mục thanh vũ giả chết, dù cho đem diệp vũ thi một thế nhục thân hủy, cũng giá trị. nếu không, vũ thanh mộng khôi phục đỉnh phong, đứng tại bốn đại thần đế một phương, kia quả thực là thiên đại uy hiếp, h ồ n g hoang thời kỳ càn khôn đại thế giới, mười đại vô thiên giả là không thể nào thành vì thần đế, vì có khả năng nhất tế tử nguyên.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 người nào đều có khả năng thành vì thần đế, cách này là thiên địa quy tắc biến hóa. Không chỉ như vậy, khả năng rất nhiều vô pháp cảnh vô thiên cảnh nhân vật tuyệt đỉnh đều có thể tiến thêm một bước. Trước lúc này giết một vị có thể trở thành thần đế vô thiên giả, bỏ ra lại lớn đại giới đều có giá trị. Diệp Vũ Thi ngay sau đó nghĩ đến một người, vội vàng nói: Tế Tử Nguyên kia cách đ ế t hiên hảo. hiện tại như thế nào? hắn về đến Thiên Tế Sơn cũng là đóng cửa không ra. hiện nay đối với các đại thần đế vô thiên giả nhóm đến nói trọng yếu nhất là khôi phục thực lực cảnh giới. m ụ c Thanh Vũ lập tức nói còn có Đế Minh cùng Đế Tinh phụ tử ta cũng tìm không thấy bọn hắn. Đế Tinh ngược lại là không đáng để lo, có thể là Đế Minh có lẽ gặp lại ngày. hắn có tư cách thành vì mời đại vô thiên giả một trong cách này dạng tồn tại. ôi, ngươi cách này coi trọng hắn. m ụ c thanh vũ cười khổ nói, đây cũng không phải ta coi trọng hắn, mà là hắn thật sự có thể làm đến. nhìn trung tân thế giới, cũng chính là những này vì đến mức thập đại thần tộc những kia đám lão cổ đ ồ n g trung quy không đáng để lo, trừ phi là đản sinh ra cái gì tân nhân vật. cũng có khả năng tái tiếp xuống thời đại vẫn đ ỉ n h quân hùng diệp vũ thi không khỏi nói cho nên cách này cùng ta hỏi ngươi vì cái gì không tra tra ngươi nhi tử tại làm gì có quan hệ sao khụ khụ m ụ c thanh vũ lượn quanh về ban đầu vấn đề nói mộ phủ đồ bốn cái cố bắt thần một cái còn có thương minh diễn cùng với nhất đa mưu túc trí lý thương lan cái này mấy cái ta đều không biết rõ hiện tại có thể thi triển thủ đoạn gì bọn họ cũng đều biết vân nhi không có chết có thể hôm nay vân nhi đã cải biến hồn phách bản nguyên bọn hắn tìm không thấy ta như là quá lưu tâm hắn ngược lại là để mấy vị kia thần đế cảm thấy kỳ quặc ta minh bạch diệp vũ thi mới nói không quản hắn mặc cho chính hắn đi phát triển sống hay chết đều xem chính hắn kia tổng so với bị thần đế nhóm phát hiện mánh khóe tìm tới hắn lại giết hắn một lần mạnh a diệp vũ thi nghe nói nhẹ gật đầu mục thanh vũ c á i này lời ngược lại là không sai ai lâu như vậy không thấy còn nghĩ đến hoàng mỗi ngày gặp đến đi lại phiền đến hoàng diệp vũ thi thở dài mục thanh vũ tiếp lời hiện nay sợ rằng một chút thần đế đã là tỉnh táo lại biết rõ ta không có chết ngươi cũng không chết bất quá chúng ta cũng không dễ dàng nhiều xuất hiện một ít chuyện liền để diệp lưu ly đi làm diệp vũ thi gật gật đầu cách này lưu ly cung thật là tốt có thể là ta luôn cảm thấy không bằng thương lan vân điện dễ chịu ta kia mấy thằng nhãi con nhóm cũng không biết thế nào rằng chí thân cốt nhục không khả năng không lo lắng dù cho diệt vũ thi thường ngày bên trong nhìn lên đến cường thế đối chính mình mấy c á i tôn tử tôn nữ đ ồ n g một tí đánh chửi nghiêm khắc không được có thể đánh đ á y lòng bên trong còn là thích không được bình châu c ự thạch thành chọn vẹn tiêu xài hơn 3 tháng thời gian mục vân thẩm mộ quy triệu văn đình trương học hâm bốn người mới vừa tới cách này c ự thạch thành ba tháng qua, bốn người cũng là tại bảy thành chỗ mấy chỗ tra nhìn, đối từng cái thành trì thế lực võ giả, có hiểu một chút, tổng kết đến nói, liền một cách chữ loạn, trừ trước mắt cử thạch thành, cái khác sáu thành, bốn người đều đi nhìn, mỗi một t ò a thành trì bên trong ở lại cách này đều có mấy trăm vạn người, có thể là thành trì bên trong, bao gồm lệ thuộc vào từng cái thành trì một chút thành nhỏ. trọng chấn căn bản hào không quy tắc nói c á i này cử thạch thành không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là như đây bốn người đứng ngoài cửa thành nhìn lấy rộng lớn thành tường cao lớn thành môn một lúc ở giữa cảm thấy tiếp xuống đường sợ rằng sẽ rất gian nan vừa tới thành môn liền là có người ngăn lại đường đi thu nhập lệ phí vào thành c á i này địa phương rách nát còn có lệ phí vào thành thẩm mộ quy một mặt im lặng ban đầu liền không có quy của địa phương thế mà còn biết rõ thu lấy lệ phí vào thành cách này cũng quá kéo nhanh chóng giao nạp một người một ngàn khỏa đảo nguyên thạch một ngàn khỏa ngươi thế nào không đi cướp thẩm mộ quy giận dữ ha ha ta nhóm cái này là cướp kia lính đội nam tử nói thẳng lệ phí vào thành người người đều phải giao nạp trừ phi ngươi là đảo hải thần cảnh có thể dùng trực tiếp vào thành tào ngươi mắng người nào đây đầu lính nam tử sắc mặt phát lạnh bốn phía mấy vị đảo đài thần cảnh võ giả lập tức xông tới không có không có cái này là ta cái này vị huyên đài thường nói triệu văn đình lên trước cười ha hà chào hỏi giao nạp đạo nguyên thạch, t h ẳ n g đến bốn người vào thành, thẩm mộ quy vẫn Ý như cũ là một mặt giận dữ nói, như là là ta, một bàn tay trục chết hắn, ta nhóm là đến làm đại sự, không phải đến giết người, liền là cử linh băng, nguyên thủy tông, giết kia nhiều người, này chỗ là hỗn loạn, không phải là hỗn loạn sao? Nghe đến cách này lời nói. thẩm mộ quy cũng là tỉnh táo lại tới, có thể là tiếp xuống tới. đợi một chút. giao nạp lệ phí vào thành. n g o ạ tào. thẩm mộ quy vừa bình phục lại đi tâm tình, lại là bị nhen lửa. ta nhóm đã giao nạp qua. nghe đến cách này lời nói, kia đầu lĩnh nam tử cười nói, giao nạp qua rồi. người nào nhìn đến rồi, liền tại thành môn a nha. đầu lính nam tử cười nói: ngươi nhóm vừa mới giao nạp là cho ra, hiện tại cần thiết giao nạp là cho hứa ra, cho ngươi nhóm đề tỉnh một câu. phía dưới còn có nhất quan là giao nạp cho triệu gia, một thành trì, ba lần giao nạp lệ phí vào thành. lần này mấy người tính là triệt để mở mắt vào thành bên trong. chọn vẹn một vạn hai ngàn khỏa đạo nguyên thạch đổ xuống sông xuống biển, cách này đầy đủ mua một chuôi nhất phẩm thượng đẳng phẩm chất đạo khí, chuyện gì không có làm? trực tiếp phun ra ngoài ngần này đạo nguyên thạch, liền là mục vân, trong lòng cũng là có hỏa khí, cách khác người vô pháp thu phục cử thạch thành, liền cho là hắn mục vân cũng vô pháp thu phục rồi, nhất định muốn cầm xuống cử thạch thành không thể, cách này lúc bốn người tới thành bên trong đường phố bên trên phát hiện cách này cử thạch thành bên trong ngược lại là cùng những thành thị khác đường phố rất rộng lớn các trùng sinh ý cửa hàng cũng là không sai chỉ là theo lấy đi qua mấy đầu rộng lớn đường phố bốn người cũng là phát hiện vấn đề rất nhiều cỡ lớn cửa hàng đều là mang theo dấu hiệu đặc biệt mà chủ yếu chính là hứa triệu ba chữ này cửa hàng chiếm cứ bảy thành trở lên lại liên tưởng đến phía trước tại ngoài cửa thành qua ba đạo cửa ải bốn người nội tâm đã có suy đoán đại nhân mà làm bốn người đi ngang qua một cách đường hầm thời khắc một vị thanh niên đâm đầu đi tới Ngô Dung nhìn người tới thẩm mộ quy vui một chút hắn cùng Triệu Văn Đình tại thiên gia cùng Giang gia đảm nhiệm hộ vệ thống lính mười mấy năm qua cũng là có một chút tâm phúc, mà lần này rời đi thiên giang thành, chọn lựa hai mươi người, liền là tâm phúc của bọn hắn. trong đó dùng cách này vì Ngô Dung, thực lực tối cường, đạo đại tứ trọng cảnh giới, đại nhân nhóm tạm đi theo ta, nói Ngô Dung dẫn bốn người, bảy lần quạt tám lần sẽ. cuối cùng tại cự thạch thành một mảnh vắng vẻ hãy nhìn lên đến tương đối nghèo khó khu vực bên trong tìm tới một tòa tòa nhà tiến vào tòa nhà bên trong cách này bên trong mặt dù tường gạch hành lang nóc nhà nhìn lên đến tuổi tác đắt lâu khả năng đủ nhìn r a là tinh tâm thu dọn qua cách này là ta nhóm lúc trước điểm dừng chân ngô dung mở miệng nói đại nhân m ờ y tiến đi đến chính sảnh mấy vị theo lấy mục vân bốn người mà đến hộ vệ đều tại. có một chút ngược lại là ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. t h ẩ m mộ quy không khỏi hỏi. c á i này mấy tháng có phát hiện gì? tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu h i ế p tu người, ta tu tấm, tác v i ệ t mong mọi người xé qua. thất nguyệt tu chân giới, vô thượng thần đế 480. trương 5109 t r ư ớ c cầm xuống thành chủ phủ ngô dung vì mấy người rót nước trà lúc này mới bắt đầu nói c ư thạch thành quá loạn mấy người gật gật đầu mấy vị đại nhân vào thành thời điểm cũng nên nhìn đến kia thành môn ba đạo thu phí cửa ải ngô dung không khỏi nói ra tên là thạch thiết nghe nói đến từ bình châu đông bộ đắc tội lâm tộc bị đuổi giết một đường trốn đến nơi đây tại này chỗ đát lưu lại mấy trăm năm cây này vì là đảo hải lục trọng cảnh giới là cây hung á p gốc giả hứa ra tên gọi hứa sang n a m là nguyên thủy tông đệ tử đạo hải thần cảnh thất trọng tựa hồ phạm vào chuyện gì bị trục xuất tông môn tại này chỗ đặt chân đến mức triệu ra tên gọi triệu tông bình đạo hải thần cảnh lục trọng cũng là ngoan nhân nhưng là hắn thân phận tin tức rất ít ngô dung không khỏi nói c á i này ba vị tính là cử thạch thành ngoài sáng lợi hại nhất nhân vật đương nhiên còn không chỉ c h ừ n g này trừ cách này ba vị ẩn tàng cũng có mấy vị khó lường nhân vật rất khả năng là đạo hải bát trọng thậm chí c ử u trọng nhân vật trừ cái đó ra còn có đảo hại nhất trọng đến ngũ trọng cấp bậc. tại cách này cử thạch thành bên trong tổ kiến một chút tiểu thế lực. những này người đối cử thạch thành tình huống rất rõ ràng, cho nên biết rõ như thế nào tại trong khe hẹp sinh t ồ n rất là khó chơi. ban đầu cử thạch thành bên trong võ giả sinh hoạt là rối loạn. cách này ba vị gia cũng tính là lập quy củ. làm cho đến cử thạch thành nhìn lên đến chí ít không có kia hỗn loạn, nhưng là đánh nhau tử thương, kia là mỗi ngày đều t ạ i phát sinh. Nghe đến mấy câu này, mục vân lông mày nhíu lại. Thẩm Mộ q Uy, triệu Văn Đình cũng là cảm giác đến vấn đề khó giải quyết. Nguyên bản mục vân đạo đài bát trọng cảnh giới, có thể đạo hải tứ trọng cũng không phải mục vân đối thủ. Bọn hắn nghĩ. chí ít đi đến cách này bên trong một vân thực lực nghiền ép cũng có thể chấn trụ một chút hung á p hạng người nhưng mà ai biết thế mà liền đảo hải lục trọng thậm chí là thất trọng nhân vật đều tồn tại nhìn đến cần thiết bàn bạc kỹ hơn triệu văn đình không khỏi nói không nói đến ta nhóm những này người có thể hay không thu phục liền tính có thể thu phục người tâm lại là một vấn đề lớn Mục Vân cũng là suy tư, hắn khi biết Cự Thạch Thành tình huống về sau vẫn ý như cũ là nguyện ý đến chỗ này, có thể cũng không phải người ngu, người khác cảm thấy không khả năng thu phục Cự Thạch Thành, hắn lại là cảm thấy cũng không khó khăn, mà việc cấp bách không phải người tâm vấn đề, mà là thực lực, dùng hắn hiện tại đảo đài bát trọng thực lực. đối phó đạo đại sơ kỳ nhất trọng đến tam trọng cấp bậc nhân vật không phải vấn đề có thể là đối phó đạo đại tứ trọng đến lục trọng liền rất phiền phức đặc biệt là ngũ trọng lục trọng cấp bậc đạo lực miên miên như hải hắn đạo đài bát trọng xác thực là khó dùng chống đỡ còn không chỉ như này đâu Ngô Dung tiếp tục nói đến cách này cử thạch thành trên danh nghĩa còn tính là nguyên thủy tông cầm trong tay thành chủ l ệ n h lục đại ca liền là thành chủ mà cử thạch thành bên trong cũng là có thành chủ phủ Ồ. lời này vừa nói ra mấy người ngược lại là tốt khí vô cùng ngô dung cười nói cách này cử thạch thành thành chủ phủ ngày xưa đều là bị nguyên thủy tông bài xích đến này chỗ để t ử chiếm cứ đương nhiên cách gọi là thành chủ phủ có thể là một điểm quyền lợi đều không có. bây giờ thành chủ phủ bên trong là một đám bị nguyên thủy tông diệt trừ để t ử chiếm c ứ dẫn đầu có ba vị, càng nổi danh, cũng là đầu lĩnh. cách này ba người cùng ra mấy vị kia so ra, tự nhiên là kém xa. nhưng là tại cử thạch thành bên trong cũng có một chút quyền uy. ngô dung tiếp tục nói, này ba người, tên gọi phương tử trừng. lãnh t ì n h thiên quản thanh hàn đều là đạo hải tam trọng cảnh giới cường giả thủ hạ dẫn sắt có mấy chục vị đạo hải đạo đại còn có trên trăm vị đạo chủ cấp bậc đều là bị nguyên thủy tông diệt trừ đệ tử xung quân đến nơi này tự sinh tự diệt mà lại nguyên thủy tông là không cho phép bọn họ rời đi nơi này cách này cử thạch thành thí c ụ c quả thực là loạn lập trời. thẩm mộ uy cũng là cảm thấy áp lực lần đại một vân nghe đến những này lại là đứng dậy cười nói đã như vậy đi đi đi đi chỗ nào mấy người lập tức một mặt mê hoặc một vân không khỏi cười nói ta là nguyên thủy tông phái phái thành chủ liễu văn nhân nói c ự thạch thành về ta c á i này thành chủ phủ tự nhiên là nên về ta đối phó không thạc thiết hứa sang năm triệu tôn g bình còn có thể đối phó không cách này mấy cái trước đêm thành chủ phủ cầm xuống lại nói nghe đến cách này lời nói thẩm mộ q u y cùng triệu văn đình cũng là gật gật đầu một bên trương học hâm mở miệng mang giết người dễ dàng chế phục người lại là rất khó cho dù ngươi có thể đổ giết phương tử chừng lãnh h ì n h thiên quản thanh hàn ba người có thể ngươi thế nào để ba người bọn họ thủ hạ thần phục ngươi? nghe đến cách này lời nói, mục vân lại là cười cười nói, ai nói đem ba người giết rồi? thế cuộc rối loạn, ta không cần thiết thu phục tất cả người, chỉ cần thu phục các phương thủ lĩnh, để bọn hắn nghe lệnh của ta liền tốt. trương học hâm l ô n g mày nhíu lại, hắn luôn cảm thấy mục vân tự tin tràn đầy. có thể đây cũng không phải là chuyện tốt bốn người c h ú n g ta đến liền tốt Ngô s u n g n g ư ờ i mang theo cách khác 19 n g ư ờ i liền tại Cự Thạch Thành bên trong tạm thời ẩn núp xuống đến tìm hiểu tin tức một sáng một tối cũng tốt làm sự tình vâng Mục Vân mang theo Thẩm Mộ q Uy Triệu Văn đ ì n h Trương Học h â m ba người rời đi này chỗ hướng lấy Cự Thạch Thành thành chủ phủ mà đi cả cây cử thạch thành ở lại mấy trăm vạn người, vẹn vẹn là đại đại tiểu tiểu phường thị đều có mấy trăm cái. đương nhiên những này phường thị có giàu có, có nghèo khó. một đường quanh đi quẩn lại phía dưới, bốn người xuất hiện tại một tòa phường thị trước. cách này một tòa phường thị, cơ hồ một nửa vị trí đều là chế tạo thành phủ đệ, mà phủ đệ trước rộng rãi đại môn bên trên. viết lấy ba chữ to thành chủ phủ m ộ c vân trực tiếp đi ra đi đến đại môn trước đứng lại một tiếng quát lớn vang lên hai tên thủ vệ tiến lên quát lớn mù ngươi mắt chó không thấy c á i này là thành chủ phủ sao cút ta tiến liền là thành chủ phủ m ộ c vân lại là cười nói nhường ra hai người nhìn nhau mặt bên trên càng là lộ ra trêu tức thần sắc, còn có người dám tại thành chủ phủ nháo sự, muốn chết phải không? Hai người vừa mới chuẩn bị đồng thủ, một vân tay bên trong cầm một mai lệnh bài, lệnh bài kia như ngọc như một, khắc in nguyên thủy tông tiêu chí. Cùng lúc một bên khác liền là có lấy cử thạc h chi tiêu, thành chủ lệnh, hai người xứng sờ. Thành chủ lệnh là một chủng quyền uy biểu tượng. thực tế không có cái gì dùng có thể cách này trẻ tuổi người tay cầm thành chủ lĩnh đại biểu là nguyên thủy tông phái phái mà tới lập tức một người trong đó cười cười nói nhìn đến là nguyên thủy tông sư đệ đến rồi sư đệ phạm vào chuyện gì bị đ ầ y đi đến c á i này cử thạch thành rồi đối với bọn hắn những này bị nguyên thủy tông vứt bỏ đệ tử đến nói cự thạch thành liền là tổ lung chạy dám trốn đến cự thạch thành kia đó là một con đường chết tông môn đem hắn nhóm hủy bỏ xua đuổi đến này chỗ liền là để bọn hắn tại cái này bên trong tự sinh tự diệt ta không phải nguyên thủy tông đệ tử cũng không có phạm tội này lệnh bài là liễu văn nhân cho ta hắn đem cự thạch thành tặng cho ta tặng c á i này vừa nói hai người hai mặt nhìn nhau, ít nói rằng vậy. một người ha ha cười nói, đi đến cái này bên trong đệ tử, đều nói chính mình không có phạm tội, là đến làm thành chủ, có thể là tiểu tử, ngươi biết không? cái này thành chủ phủ chỉ có danh, nếu không phải là chúng ta nguyên thủy tông đệ tử nhóm đoàn kết, tại cách này cử thạch thành căn bản làm sống không dưới đi, tu phàm, tu đạo. ta tu chân, tu h i ế p tu người, ta tu tấm, tác việt, mong mọi người s é qua. thất nguyệt tu chân giới, vô thượng thần đế 480, chương 5110 t a đi một lát sẽ trở lại. nhìn đến hai người thỏa thích chế xéo, mục vân cũng không tức giận, cười nói: phương tử chừng, lãnh k ì n h thiên, quản thanh hàn ba người đâu? ta muốn gặp bọn họ. ba vị sư huyên sư tỷ là ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp một người trong đó cười nhạo nói mới tới đệ tử đều đến hiếu k í n h đệ tử cũ đạo nguyên thạch đạo đan hoặc là đạo khí có không có lấy ra ngươi nhóm a một vân rất có chút bất đắc dĩ nói hắn trực tiếp bước chân bước ra tiến vào phủ để bên trong tìm chết hai người lập tức g i ế t ra, có thể sau một khắc, một vân hai tay nhấc lên, trực tiếp nắm chặt hai người bàn tay, răng rắc răng rắc, tiếng xương nứt vang lên, hai cách đảo đài tam trọng, chỗ nào khả năng là mục vân đối thủ, phanh phanh, phủ đề tiền sảnh bên ngoài, hai thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, kêu x ê n kêu thảm, lập tức hấp dẫn thành chủ phủ bên trong không ít người. người nào cách này lớn mật một đạo thanh âm lười biếng tại cách này lúc vang lên chỉ thấy một vị ước chừng hai mươi tuổi suốt đầu thanh niên tại mười mấy người chen trúc hạ chậm rãi đi ra ngươi là người nào làm cản kia thanh niên thân cảnh một vị nam tử quát gặp đến phương sư huynh còn không quỳ xuống thi lễ phương sư huynh ngươi liền là phương tử chừng rồi Phương Tử Trừng cũng tại dò xét lấy Mục Vân. Tại cách này Cử Thạch thành bên trong chọc nổi, không thể treo vào. Hắn tâm lý sớm đã có một c h ư ơ n g đồ. Trước mặt c á i này thanh niên, không tại hắn không thể treo vào người phạm vi bên trong. Mục Vân nói thẳng: Ta là Cử Thạch Thành Tân nhiệm thành chủ, cũng chính là Cử Thạch Thành về sau chủ nhân. Ngươi nhóm đều đến thần phục với ta. làm mục vân c á i này lời nói ra về sau tại chàng mười mấy người từng cái trợn mắt hốc mồm p h ả n g phất nhìn lấy đồ đần nhìn lấy mục vân c á i này ra hỏa đầu óc không có ma bệnh a liền là bọn hắn tại cử thạch thành hỗn lâu như vậy đều không dám nói như vậy không phải ở tại thành chủ phủ liền là thành chủ cách này cử thạch thành cường long địa đầu xa còn nhiều chỗ nào đến hai trăm năm phương sư h u y ệ n ta đem hắn đầu đập nát nhìn nhìn phương tử chừng thân cảnh một vị đảo hải thần cảnh thanh niên trực tiếp đi ra bàn tay một bắt cách không nhíp hướng một vân nhìn đến thanh niên trực tiếp ra tay một vân cũng không có cái gì khách khí hắn bàn tay một nắm quyền mang ngưng tụ hóa thành đại nhật trực tiếp oanh gích mà ra oanh, sau một khắc, kia thanh niên thân ảnh lùi lại, trực tiếp đạp nát vài lần vách tường, chật vật lăn xuống trên mặt đất, thân ảnh mới đến đình chỉ, rơi xuống tại địa thanh niên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, một màn này làm cho đến đám người thần sắc nhất biến, đạo đài bát trọng, cách này trẻ tuổi người là đạo đài thần cảnh bát trọng cảnh giới. có thể lại là có thể đ ủ ổ i một quyền đem một vị đảo hải nhất trọng cường giả trọng thương, mà liền tại cách này lúc hậu viện lại có hai đội nhân mã lần lượt đi ra, trong đó đội một dẫn đầu là một vị thân thể cao lớn, dài lấy lõa phơi nắng h ổ khôi ngô thanh niên, mà khác đội một liền là một vị dáng người thon thả, thân thể thướt tha, ăn mặt trang điểm lộng lấy nữ tử. hai người nhìn đến phương tử chừng về sau cũng không có chào hỏi ánh mắt ngược lại là rơi trên người một vân đều đến rồi thấy cảnh này một vân ngược lại là cười cười nói như này chính tốt tránh khỏi ta từng cái phiền phức đi thông chi từ hôm nay bắt đầu cái này cử thạc thành thành chủ phủ ta là thành chủ ngươi nhóm những này người đã thoát ly nguyên thủy tông kia liền không còn là nguyên thủy tông đệ tử mà là ta thuộc hạ chạy tới hai người nghe đến cách này lời nói đều là xứng s ờ đầy mặt râu u a i nón thanh niên ngạc nhiên nói phương tử trừng đây là có chuyện gì ngươi hỏi ta ta hỏi ai phương tử trừng tức giận nói cách này ra hỏa giống cái kẻ ngu há miệng liền nói liễu văn nhân đem cử thạch thành cho hắn hắn lại muốn làm thành chủ để chúng ta hiểu mệnh c á i này vừa nói mấy người đều là hai mặt nhìn nhau rất đơn giản mục vân nói thẳng ngươi nhóm ba cái đánh thắng ta giết ta những này đều về ngươi nhóm nói mục vân bàn tay vung lên vô số đạo nguyên thạch lần lượt hiện ra tới chọn vẹn mấy trăm vạn khỏa đạo nguyên thạch tại một vân đầu ngón tay không ngừng nhảy động mấy trăm vạn khỏa đạo nguyên thạch phương tử chừng lãnh hình thiên quản thanh hàn ba người triệt để hoa mắt bị đẩy đi đến cách này cử thạch thành bên trong đầu to sinh ý đều bị này chỗ địa đầu xà ra chịu ra đám người chiếm cứ bọn hắn tuy nói cũng tổ chức đồng môn nhóm làm một chút kinh doanh, có thể là kiếm lấy đạo nguyên thạch căn bản không đủ tu hành cần thiết, mà nguyên thủy tông truyền đạt tử mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không thể rời đi này chỗ, một đời đều tốn tại cách này bên trong, nhìn không đến tương lai, có thể là trước mắt. Thế mà có đại ngốc tử đến tiến đạo nguyên thạch, không dùng thì phí. m ụ c Vân nói thẳng, ngươi nhóm ba người. là c á i này bên trong đầu lính a thắng ta giết ta đạo nguyên thạch tận về ngươi nhóm ba người bại bởi ta kia liền muốn đầu nhập ta lãnh trình thiên nghe đến cách này lời nói không khỏi cười nhạo nói nguyên lai lại là một cách không biết trời cao đất s ố n g đại ngốc tử hiển nhiên c á i này các loại sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh mục vân lập tức nói. có phải hay không n g ố c lát nữa liền biết rõ như là tại cách này thành chủ phủ bên trong giao chiến chỉ sợ cả cách cử thạch thành đều phải gặp bị thương nặng có đàm lượng cùng ta đến phương tử trừng lại là nói đi thành bên ngoài càng tốt hơn bất quá địa điểm không phải ngươi định ai biết ngươi có phải hay không thiết kế hãm hại chúng ta vậy các ngươi nói cử thạch thành nằm ở bình châu phía tây nhất cùng yến châu giáp giới mà chính giữa cách lấy liền là cử viên sơn mạch cử viên sơn mạch từ là từ phía tây một mực lan tràn đến phía bắc cơ hồ cùng đại yến sơn giáp giới một tòa cử đại sơn mạch cũng là yến châu cùng bình châu địa giới đường phân cách phương tử chừng cười nói cử viên sơn mạch bên trong đến một tràng không có vấn đề mục vân lúc này nói ngươi nhóm ba người tại cách này bên trong chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. lời nói rơi xuống, m ộ t vân hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. phương tử chừng, lãnh h ì n h thiên, quản thanh hàn ba người cũng là trực tiếp đi theo mà đi. đình viện bên trong chỉ có ba người tâm phúc, cùng với thẩm mộ q u y triệu văn đình, trương học hâm ba người. lúc này thẩm m ộ quy lại là nói lão triệu u v f q m lấy ngọc s i ả n đến đem những này người toàn bộ đều đăng ký đăng ký làm gì người ngốc à? lão lục thắng ba người thành chủ phủ liền là chúng ta đến thời điểm khẳng định là muốn ghi chép tất cả người thu về thành chủ phủ tất cả thẩm m ộ quy ăn không nói có nói thành chủ phủ tốt xấu có trên trăm vị đạo trụ mấy chục vị đạo đ à i đạo hải đây chính là chúng ta thế lực k h ở i điểm về sau khai sáng tông môn chúng ta cái gì sự tình đều đến làm từng bước đến quy cổ đến lập xuống triệu văn đình một mặt mừng tỉnh đại ngộ biểu tỉnh vội vàng lấy ra một đạo ngọc giản chuẩn bị ghi c h ấ p có thể lúc này phương tử chừng lãnh hình thiên Quản Thanh h à n ba người tâm phúc nhóm, lại là từng c á i nhìn lấy đại ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy ba người, tới tới tới làm phiền đại gia tự báo họ tên thực lực cùng với phạm cái gì sự tình bị đầy đi đến cái này cử thạch thành đều giảng thuật rõ ràng, bá bá bá thẩm mộ q uy vừa mới nói xong hạ tại chàng mấy chục người lần lượt tế ra chính mình đạo khí. từng cái sát khí nghiêm nghị nhìn lấy thẩm mộ quy triệu văn đình sắc mặt trắng nhợt thấp giọng nói nếu không thì chờ một chút a u v q u p m cũng tốt ta nhóm nóng vội kia mấy chục người đưa mắt nhìn nhau lại nhìn hai người thật là đại ngốc tử tu phàm tu đạo ta tu trần tu hiệp tu người ta tu tấm Tác Việt mong mọi người ghé qua thất nguyệt tu chân giới